Không sai. đồ vật này hắn biết lúc trước rời khỏi minh vực thời điểm cũng bị đặc biệt báo cho mười bảy cái sứ giả mỗi người trong tay đều có một cái minh vực mệnh bài không nghĩ tới lí lít thậm chí có như vậy dưới thân phận rất rõ ràng đánh bạc lí lít dĩ nhiên chính là mười bảy cái sứ giả ở giữa một cái xem nàng thực lực nghiễm nhiên là nằm ở thần cấp đại viên mãn đỉnh cao cảnh giới vẫn chưa tiến vào âm hoàng cảnh giới này là xảy ra chuyện gì nếu như ta muốn đi vào âm hoàng cảnh giới trăm năm chỉ thấy cũng đã tiến vào thế nhưng âm hoàng cảnh giới đúng là chúng ta theo đuổi sao cảm nhận được j o d e s ý nghĩ lilith lộ ra một nụ cười khổ sau khi lạnh nhạt nói ngay sau đó chỉ thấy lilith trong tay xuất hiện một viên đan dược thình lình chính là minh vực bên trong độc nhất phân huyền đan tiến vào minh vực hạt nhân sau khi nhân t ả i có đồ vật lilith thậm chí có nhìn thấy đồ vật này j o d e s trong đầu đột nhiên thông suốt lần này lại đoán không được nguyên do trong đó vậy cũng là có một ít ngu xuẩn phân huyền đan đạt được đồ vật này chứng minh l ý lì tiến vào đến minh vực hạt nhân quá đồng thời chiếm được thừa nhận như vậy dưới tự nhiên là biết minh vực bên trong sự tình đồng thời nàng vẫn đạt được minh vực mệnh bài trở thành minh vực tại bên ngoài mười bảy sứ giả một trong về phần tại sao thực lực nằm ở thần cấp sau giai đại viên mãn vẫn không có tiến vào âm hoàng cảnh giới rất đơn giản từ lời nói mới rồi liền có thể nhìn ra lý l lý lý tưởng hoài báo viễn viễn không chỉ như thế tâm cao khí n ạ o nàng thì làm sao có thể sẽ vì nhất thời chi lợi mà đức đưa càng to lớn hơn tương lai đây như vậy dưới cũng coi như là hiểu rõ vì sao lúc trước lì lịt nhìn thấy chính mình thời điểm sẽ có như vậy biểu hiện tại sao tại không gian hư vô bên trong sẽ như vậy trợ giúp chính mình tất cả đều là bởi vì nàng đã biết rồi thân phận của chính mình chẳng trách lúc trước nhìn thấy cái kia phụ thân lưu cho mình hộp thời gian sẽ như vậy thay đổi sắc mặt căn bản là nàng biết đồ vật này biết mình thân phận cái này cũng là nàng vì sao cật lực trợ giúp chính mình một trong những nguyên nhân bất quá nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau khi rộ đ ẹ p nhìn lý l ị thánh mắt ngược lại là có một ít biến hóa mang theo một tia bội phục hay là chính mình có rộng lớn n g ộ n g tưởng cũng sẽ đem phân huyền đan bảo tồn lại sẽ không dùng thế nhưng thời gian trăm năm thời gian trăm năm đều không có để lý l ị c tiến vào đến âm hoàng cảnh giới người bình thường hay là cũng sớm đã nản trí ngã lỏng đem phân huyền đan sử dụng dù sao phân huyền đan mê hoặc vẫn là rất khó lấy chống lại tốt như vậy một cơ hội là ai cũng sẽ không bỏ qua to lớn như vậy mê hoặc là ai cũng không cách nào chống lại thời gian trăm năm thế nhưng l ý lịt làm được làm sao còn đang hoài nghi nhìn thấy rô đẹp v ẹ mặt l ý lìt n h í u n h í u mày bất mãn nói không không có có một ít bất ngờ thôi ha ha tàng đến cũng thật là rất sâu thiếu một chút ngay cả chúng ta đều lừa dối qua cửa ải lắc đầu một cái rô đẹp cười khổ nói rằng bây giờ thế cuộc hỗn loạn chúng ta muốn làm chính là phòng ngừa ma tộc cử động thôi lang tộc là một cái biến số không thể không phòng trên đại lục sự t ì n h tạm thời g ắ t lại địch không động ta không động nếu địch động ta động trước chúng ta an bài hảo là được người chống lại thế tất là chủ chiến phái đệ một cái mục tiêu tạm thời chúng ta còn sẽ không có nguy hiểm gì chúng ta đầu tiên phải tìm được địa hỏa c h i tâm mới được đây mới là mấu chốt nhất sự t ì n h đương nhiên chuyện này ta đi làm là được rồi các ngươi nhu muốn làm chính là đoàn kết còn lại không có bị chủ chiến phái mượn hơi gia tộc năng lượng chống lại chủ chiến phái vì làm cự ma bộ tộc phục xuất chuẩn bị sẵn sàng đồng thời liên hệ mười bảy cái sứ giả hành động lản nên bắt đầu nói rằng dự định dô d e s hít sâu một hơi k h ẽ cau mày chậm dãi nói rằng địa hỏa chi tâm chính mình nhất định muốn lấy được cự ma bộ tộc phục xuất đã lửa xém lông mày nhu chuyện cần làm xác thực rất nhiều một mình ngươi có thể hành so di nạ có một ít hoài nghi hỏi chủ chiến phái không phải là dễ đối phó gia hỏa coi như là liên hợp mấy người bọn h ắ n đại gia tộc cũng không nhất định có thể có được cái này địa hỏa chi tâm phải biết đồ vật này nhưng là cao cấp nhất thiên tài thấp bảo vệ bảy màu băng tinh ngươi tìm được sao lili -li so sánh với bình tĩnh hỏi ân thời gian nửa năm đi tới một chuyến tử vong chiến trường đạt được u minh hoa sau khi ta cùng lũ xì đi tới một chuyến thần khóc cấm địa cuối cùng là chiếm được một điểm bảy màu băng tinh gật đầu một cái d o s e p lộ ra vẻ tươi cười nói rằng nghe được kết quả này so di nạ cùng lý l i t nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một kia khiếp sợ cùng khó mà tin nổi thật sự tìm được đây chính là bảy màu đông tuyết bị trở thành thần thoại ở giữa mới tồn tại đồ vật giá hỏa này cũng thật là nghĩ đến đây hai người chỉ có nhìn nhau c ư ờ i khổ cái kia trước mắt xem ra cũng là kém địa hỏa c h i tâm ngươi thật sự một người có thể hành so di nạ chưa từ bỏ ý định hỏi có một vài thứ cũng không phải là dựa vào lực lượng liền có thể thu được yên tâm ta có chính mình biện pháp các ngươi làm hảo chính mình chuyện nên làm là tốt rồi không có gì bất ngờ xảy ra tiếp theo minh vực mở ra thời gian chính là cự ma bộ tộc trở về thời gian giữa hai lông mày tản mát ra một cỗ hung hãn sắc khí dô đest ừ n g chữ từng câu nói nghe được một bên sổ dị nạ cùng lì lịt hai người cũng là thần sắc thay đổi sắc mặt cái kia chính ngươi dành thời gian chúng ta bên này ngược lại là không có vấn đề gì cho dù có lang tộc thì lại làm sao trong thời gian ngắn chủ chiến phái tại hát cá m nguyên bên trong vẫn không tạo nổi sóng gió gì lilith cũng là khẳng định nói đúng rồi ta dự định mượn u minh địa ngục hỏa trợ giúp tu luyện hát hoàng bộ tộc bên kia còn cần trưng cầu một thoáng ý kiến có hay không phương pháp gì có thể làm cho bọn họ đáp ứng trầm ngâm chốc lát jose đem chính mình suy nghĩ nói ra h ắ n cũng biết u minh địa ngục hỏa nhưng là hát hoàng bộ tộc trí bảo không thể nào mượn cho người ngoài cho nên mới có mơ hồ lo lắng nhưng là vì tăng lên thực lực cũng chỉ có thể không thể làm gì đi t r ư n g cầu một thoáng khó những lao gia kiếm hỏa phỏng chừng không thể nào cho ngươi mượn ưu minh địa ngục hỏa có thể là bọn hắn yêu thích đừng nói là người ngoài coi như là bọn họ bản trong tộc người muốn mượn dùng đều là khó càng thêm khó sự tình có người nói chỉ có một ít gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mới có thể mượn dùng nói thí dụ như lù xì ngươi không chừng có hy vọng đương nhiên nếu như ngươi cùng lù xì có những thứ gì quan hệ thì không như vậy lù xì tại hát hoàng bộ tộc ở giữa địa vị ngươi cũng biết nghe được rô đẹp s o di nạ cùng lì lìt đều là c a o mày lắc đầu bất quá lập tức s o di nạ lộ ra một mặt hèn m ọ n nụ cười hướng về rô đẹp cười gian nói rằng ân cũng chỉ có cái biện pháp này khiến người ta ý không ngờ rằng chính là bình thường chính chính kinh kinh lì lìt dĩ nhiên cũng là gật đầu tán thành để rô đẹp cười khổ không hạ xem ra cũng thật là một nan đề bất quá dù như thế nào cũng muốn thăm dò một thoáng mới được thử thì có một nửa cơ hội không nên thí cơ hội gì đều không có cái kia liền như vậy ta chờ một chút đi tìm hát hoàng bộ tộc tộc trưởng một chuyến các ngươi cũng chuẩn bị một chút chuyện này dành thời gian chỉ có nửa năm không tới rồi ngẫm lại joseph chỉ có thể thở dài nói rằng yên tâm chúng ta bên này không xảy ra vấn đề ngươi vẫn là lo lắng lo lắng ngươi tiểu tình nhân bên kia đi có người nói gần nhất người chống lại bên kia nhưng là không được k i ế n ổn nàng thắng ngày nhưng là không dễ chịu khẩn nột có ý riêng nhìn joseph so z i nạ như trước điên c ù n g nói rằng hắn để rô đẹp trong lòng căng thẳng cũng không lo nổi hắn cái kia quái gỡ ngữ khí rô đẹp nhũ chặt mày hắn biết sổ gì nạ trong miệng người đó là edda chẳng trách ngày hôm qua ra nàng thời điểm cảm giác có một chút không đúng xem ra quả nhiên vẫn là đã ra một vài vấn đề chương ba trăm bốn mươi mốt edda tình cảnh sổ gì nạ để rô đẹp trong lòng khó tránh khỏi nhảy một cái tối ngày hôm qua nhìn thấy nàng thời điểm cũng cảm giác được không đúng địa phương chỉ bất quá khi đó không có n g ầ m nghĩ thôi không nghĩ tới thật sự chính là xuất hiện vấn đề người chống lại bên kia chuyện gì xảy ra không có đi truy cứu sổ di nạ trước đó lời nói rồi đẹp quay đầu nhìn lì l y hỏi người chống lại bên trong không bình tĩnh cái kia ed đã thân phận ngươi cũng biết người chống lại công chúa cũng là người chống lại người thừa kế một t r ồ n g thế nhưng cũng không phải là người thừa kế duy nhất đặc biệt là mấy năm trước đó ed đã vô cớ biến mất lúc đó hầu như mọi người đều ba h ẹ n cho rằng là người thừa kế mà ed đã dần dần bị mọi người quên mãi đến tận có một ngày ed đã trở lại dù sao từ trình tự tới nói nàng vẫn là đệ một người thừa kế cho nên sau khi trở về chiếm được không ít người chống đỡ đương nhiên lần thứ hai đi vào tầm mắt mọi người a i hển cùng e s d a hai tỷ muội hơn nữa còn là sinh đôi ở bề ngoài không hề nói gì thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào tất cả mọi người có thể đ o á n được chỉ bất quá không thể không đội phục e s d a năng lực cho dù là rời khỏi nhiều năm sau khi trở về lập tức vẫn là chiếm đến chủ động địa vị nắm giữ phần lớn lực lượng a i hển cũng bởi vậy ngụy trang chính mình thế nhưng hiện tại không giống nhau hiện tại hển đã không nhịn được bởi vì ngay trước một quãng thời gian người chống lại ở giữa t r u y ề n gia tin tức có người nói có ý định để s đã tiếp nhận người chống lại hải hển vào lúc này tự nhiên là không thể kế tục nhẫn mại hạ xuống bắt đầu nàng mưu đồ đã lâu hành động bây giờ người chống lại nhìn mặt ngoài đi tới gió êm sóng lặng thế nhưng lén lút diện nhưng là sóng lớn mãnh liệt lúc nào cũng có thể nhấc lên chuyện lớn s đã tình cảnh cũng không phải là rất tốt không nghĩ tới hển ngược lại cũng đúng là tàng đến đủ sâu thời gian mấy năm tích lũy cùng trong bóng tối hành động dĩ nhiên lôi kéo được một nửa nhân viên chống đỡ nàng chủ yếu nhất chính là đạt được không ít gia tộc chống đỡ trong đó có người nói chủ chiến phái cũng chống đỡ nàng trở thành người thừa kế nói lilith lo lắng nhìn r o d e s rất sợ ra hỏa này sẽ làm ra cái gì khác người cử động dưới cái nhìn của bọn họ ed đã cùng r o d e s quan hệ có thể không bình thường như vậy nếu c h ặ t m à y r o d e s trầm thấp thì thào tình huống này kỳ thực hắn đã sớm ngờ tới có một ngày sẽ bạo phát không nghĩ tới đến sớm như vậy như thế không phải lúc thôi ngày hôm qua chính mình còn chứng kiến e s d a cùng hển cùng đi đến hát hoàng bộ tộc làm sao cũng không ngờ rằng trong bóng t ố i càng nhưng đã xảy ra chuyện như vậy t ì n h giờ khác này dỗ đẹp cũng là có thể hiểu rõ tối hôm qua e s d a vì sao lại đối với mình nói câu nói kia tại sao mình có thể cảm giác được e s d a giữa hai lông mày có một ít trầm trọng cùng lo lắng phát sinh chuyện như vậy t ì n h hay là ai cũng ung dung không đứng lên đi người không sao chớ lẽ nào ngươi dự định nhìn thấy rổ đẹp sắc mặt khó coi túi đầu trầm ngâm s ô di nạ lo lắng hỏi nếu như ngươi dự định trợ giúp ez đạ chúng ta long tộc hay là có thể phát huy một ít tác dụng một bên lý lịch cũng là nhẹ giọng nói rằng bất quá nhưng có một tia nghi ngờ dù sao cái này đối với long tộc mà nói là thuộc về ngoại tộc sự tình bọn họ căn bản là không tiện nhúng tay lý lịch muốn trợ giúp phòng chừng sẽ gặp không ít phiền phức không cần chuyện này ta để giải quyết ai cũng không ngờ rằng rỗ đẹp trả lời dĩ nhiên là như vậy hắn tự mình giải quyết làm sao giải quyết lẽ nào thật sự cho rằng người chống lại nhỏ yếu như vậy một mình hắn có thể quyết định sao nếu như như vậy người chống lại cũng là không xứng tại h ắ t cá nguyên ở giữa sinh tồn thời gian mấy ngàn năm yên tâm sẽ không xuất hiện vấn đề được rồi không có cái gì chuyện gì ta đi trước còn muốn đi tìm một chuyến l ù u xi có dự định sau khi rỗ đẹp tâm dần dần để xuống nhìn xô di nạ cùng l i lịt mỉm cười nói rằng có cái gì cần trợ giúp địa phương bất cứ lúc nào có thể tới tìm chúng ta nhìn thấy rô đès một bộ dứt khoát dáng dấp hai người biết nhiều lời vô ích một trận thở dài sau khi mang theo thâm ý nói rằng ngươi dự định đi tìm l u c y nói với minh địa ngục hỏa sự tình chứ lí l í nghĩ đến so sánh với tỉ mỉ nhìn rô đès hỏi đi hỏi hỏi rô đès ngược lại là không có một chút nào ẩn giấu nói rằng thì cũng thôi lucy mới có thể giúp đỡ không ít việc Bất quá chủ yếu nhất phòng chính là bọn bọn nhất mấy chấp trường tộc trường cùng cái kia mấy cái chấp pháp trường quá yếu cái cái pháp chủ chính cùng phòng hắn họ là lao, kia điểm á p ứng m ớ được. Thực sự không được liền không đủ đẹp địa trợ Thực vác cầu rồi. Nếu dồ đẹp cần địa ngục hỏa trợ giúp lý lịch cũng biết chắc địa ngục hỏa có chỗ nào có tháo biết t không không minh hỏa minh hỏa sự liền Nếu nào giúp lũ lý rồi. dồ địa cho cùng cho chính dồ đẹp giúp đỡ giúp tăng rất ra lớn lên, cho nên đưa ì này h nghĩa. kiến Điểm n dồ đèn cũng biết tộc trưởng một người đều không làm được quyết định chuyện này còn muốn xem chấp pháp trưởng lão chấp pháp trưởng lão là mỗi một đại gia tộc bí ẩn nhất lực lượng ngự trị ở tộc trưởng bên trên có một chút các hành sự, đối với tộc trưởng đều có một nhìn ộ i các hai đ tộc người có t mình như rời minh đi, ú tu y rô đất lộ ra một nụ cười khổ xoay người hướng về tiền viện đi đến chuyện kia không nói cho hắn rời khỏi sân sau khi tại hồ nhỏ biên s ô di nạ cao mày nhìn l i l i t nói rằng không cần chuyện này tự chúng ta có thể quyết định cũng không để cho hắn quan tâm chuyện của hắn có thể so với chúng ta thiếu một tiếng thở dài l i l i t c ờ i khổ nói rằng nàng biết r ỗ đẹp giờ khắc này trong lòng áp lực lớn bao nhiêu ưu minh địa ngục hỏa chuyện này muốn cùng phụ thân thương lượng một chút tìm tới lù xì sau khi r ỗ đẹp cũng là nói thẳng ra chính mình ý đ ồ đến hy vọng lù xì cho một ít ý kiến nghe được r ỗ đẹp ý nghĩ l u xì bất đắc dĩ nói chuyện này cho dù là nàng cũng không cách nào cấp cho bất kỳ hỗ trợ dù sao gia tộc quy củ bại ở bên kia coi như là trong tộc người đều rất khó chân chính đạt được u minh địa ngục hỏa trợ giúp huống h ổ là người ngoại nàng có thể làm cũng sau khi trợ giúp cầu tình thôi còn cuối cùng có thành công hay không tất cả đều còn muốn xem cha của nàng cùng chấp pháp trưởng lao bên kia tỏ thái độ mang theo r ỗ đẹt hướng gia tộc hạt nhân mang đi đi tìm tới phụ thân sau khi l u xì đem r ỗ đẹt ý nghĩ nói một lần đúng như dự đoán nghe được dô đẹp yêu cầu l u c y phụ thân hát hoàng bộ tộc tộc trưởng mẹt chân mày hơi nhữ lại không thể nào u minh sơn mạch là ta hát hoàng bộ tộc thánh địa u minh địa ngục hỏa càng là quan hệ đến ta hát hoàng bộ tộc sinh tử tồn vong chuyện này ta cũng không thể ra sức nghe được mẹt dô đẹp trên mặt lóe lên một tia thất vọng l u c y nhưng là cuống lên lên, phụ thân chuyện này lẽ nào một điểm hy vọng đều không có sao dô đẹp đại ca giúp giúp chúng ta hát hoàng bộ tộc bao nhiêu ngài cũng biết l u c y mệnh đều là dô đẹp đại ca cứu trở về chẳng lẽ không có thể mở ra một con đường nhìn thấy lù xì cầu tình mẹ s ắ c mặt càng là khó coi cười khổ nhìn hai người hắn làm sao không biết lù xì ý nghĩ không biết nàng tâm tư làm sao thường không biết rổ đẹp trợ giúp bọn họ bao nhiêu không nói những này liền chỉ cần bây giờ rổ đẹp tuổi tác đạt đến cấp bậc này liền đủ để chứng minh rất nhiều tương lai không thể đo lường trợ giúp một người như vậy đối với hát hoàng bộ tộc mà nói chỉ mới có lợi thế nhưng những khác chuyện gì cũng dễ nói chỉ có cái này u minh địa ngục hỏa không được đây cũng là liên quan đến đến hát hoàng bộ tộc mạch máu coi như mình đáp ứng trong tộc tin tưởng cũng không có ai sẽ đáp ứng đi phụ thân l u xì v ă n xin ngài coi như là giúp dỗ đẹp đại ca một lần chứ sau đó l u xì cố gắng tu luyện là được rồi lại nói nữa lần này nếu là không có dỗ đẹp đại ca l u xì làm sao có khả năng nhanh như vậy tiến vào âm hoàng cảnh giới l u xì bắt đầu sử dụng tiểu nữ tử làm nũng phương thức bắt đầu vì làm dỗ đẹp cầu tình để mẹt là rợ khóc c ư ờ i chính mình con gái là cái gì tính cách tự mình biết quay đầu sâu sắc nhìn thoáng qua rô đèn trong đó bao hàm thâm ý như vậy đi chuyện này ta đi chừng cầu một thoáng chấp pháp trưởng lão xem bọn hắn ý kiến như thế nào thật sự lucy mừng rỡ lựa ngươi làm cái gì bãi làm ra một đ ộ nghiêm túc dán g dấp mẹ bất đắc dĩ nói t h ầ m than nữ đại bất trung lưu vậy làm phiền mẹ tộc trường một bên rô đèn tuy rằng không biết tại sao mẹ đột nhiên làm ra thay đổi nhưng vẫn là cảm kích nói rằng không cần phải khách khí lu xì lại nhiều lần chịu đến ngươi trợ giúp bây giờ d e đẹp vinh đệ có chuyện nhờ ta hát hoàng bộ tộc tự nhiên đem hết toàn lực trợ giúp chỉ bất quá chuyện này liên lụy q u á đại vẫn hy vọng d e đẹp vinh đệ có thể thứ lỗi mẹ cũng là khách khí nói mang theo l u xì rời khỏi mẹt gian phòng dô đẹp、Hình、tâm tình chuyển biến tốt lộ ra vẻ tươi cười cuối cùng cũng coi như thấy được một ít hy vọng lu xì cũng là vui vẻ dị thường có thể trợ giúp dô đẹp、Hình. nàng đương nhiên sẽ không l ù i bước chỉ là hy vọng có thể đưa đến hiệu quả trong đầu càng là đang suy nghĩ nên đi chấp pháp đại trưởng lão bên kia mài một mài bằng không phỏng chừng lên không tới hiệu quả gì hai người mỗi người có suy nghĩ tại một phen hàn huyền sau khi rộ đ ẹ p liền bật thốt lên có việc x u ấ t rời đi trước bên này nội tâm nhưng là bắt đầu chờ mong vua b ỏ c ả bộ tộc nhân viên đến nhìn đến tột cùng là tới người nào có thể làm cho r ộ t đối với mình nói ra nói như vậy đến trong lòng mơ hồ bắt đầu chờ mong cùng rung động về phần giờ khác này ở bên trong phòng mẹ đây là sắc mặt nghiêm nghị ngồi ở chính mình chỗ ngồi túi đầu chầm tư hồi lâu sau khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười hay là như vậy không sai một tiếng thì t h ả o đứng dậy hướng về ngoài phòng đi đến khoe miệng s á c thực như có như không mang theo nụ cười nếu để cho quen thuộc hắn người nhìn thấy tất nhiên sẽ thất kinh mẹ tộc trưởng có thể là trừ tên nghiêm túc lúc nào thấy qua như hắn vậy vẻ mặt chẳng lẽ là gặp phải cái gì chuyện tốt không được trong lòng mới nghĩ mới vừa mới vừa đi tới chính mình trước phòng dồn đèn xứ liền nghe đến phía sau sổ di nạ hừng hực đi tới còn tưởng rằng sẽ ra chính mình đại sự thế nào cố mà nghi ngờ hỏi còn có thể có chuyện gì tiểu tử ngươi ngược lại là được có bao nhiêu sự tình gạt chúng ta tên đáng chết khẩn trương đi với ta phòng khách khỏi b à y giải s o di n a lôi kéo rổ đẹp sư liền dự định hướng phía trước viện đi đến nay càng làm cho rổ đẹp nghi hoặc không lớt chính mình chuyện gì gạt hắn nhìn dáng dấp tựa hồ là đại sự chẳng lẽ là ưu minh địa ngục hỏa sự tình tựa hồ không thể nhanh như vậy có đáp án đi trong lúc nhất thời j o s e s cũng là nghi hoặc chỉ có thể mặc cho do sổ di nạ lôi kéo chính mình hừng hực hướng về tiền viện đi đến chương ba trăm bốn mươi hai gặp lại mang theo vô hạ nghi hoặc j o s e s bị sổ di nạ lôi kéo hướng về tiền thính đi đến không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhìn dáng dấp tựa hồ không phải cái gì việc nhỏ nhưng lại nhưng từ sổ di nạ trên mặt không nhìn thấy bất kỳ một k i a sự phẫn nộ càng làm cho j o s e s như lọt vào trong sương mù chỉ có thể đem ánh mắt viết hướng về cái kia tiền thính không lớn một lúc rô đèn l i ề n tại sổ gì nạ lôi kéo xuống đến tiền thính một cách không ngờ lì lì t cùng lủ xì đám người dĩ nhiên tất cả đều là ở chỗ này nguyên bản rộng rãi phòng khách giờ khắc này bởi vì nhiều người nhưng là có vẻ chen chúc không thể tả lập tức xâm nhập đến mấy chục người rô đèn thân hình dừng lại hô hấp từ từ dày đặt lên nhìn trước mắt người ánh mắt lấp lóe há m i ệ n g ba nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải tim đập đột nhiên ra tốc bên trong đại sảnh mọi người tựa hồ cũng cảm nhận được rô đèn biến hóa Hiếm thầy hiên tĩnh, không khí nghề, một ít nặng、nghề. chẳng những bầu có là Jodes, đầu ứ n diện hắn đám người kia giờ khắc này cũng là vù vù thở dốc, ánh mắt không ngừng lấp lẻ. từng cái, từng cái nhân sắc mặt đều là kích động đến g giờ ở thở đối đám đều đỏ đ rốc, kia cái cái khắc kích chót. mắt sắc mặt là là lấp lẻ, vù vù chúng ta đã tới không biết quá bao lâu dẫn đầu một nam tử mang theo j u n d ậ y âm thanh nói rằng đầu chúng ta đã tới ngay sau đó chỉnh tề âm thanh truyền đến từng cái từng cái sắc mặt kích động thân thể j u n d ậ y lớn tiếng quát được tới là tốt rồi tới là tốt rồi jones nhưng cũng là trầm giọng nói rằng scot l à dẫn dắt tử thần liêm đao tiểu đội đến đây đưa tin trước đó nói chuyện nam tử vào lúc này đ ố n g nhiên đỉnh đứng lên từ lớn tiếng nói tử thần liêm đao đội viên đến đây đưa tin ngay sau đó người còn lại cũng là lớn tiếng quát khí thế như cầu v ồ n g không sai đến không là người khác nhưng là ban đầu ở thiết lan c h ấ n dứt khoát đi theo chính mình mà đến scot lạ đoàn người nhìn quen thuộc mặt dạ hương anh scot l à kha nhược đ ứ a họ ở j u s e p h h u k i c à m bi, Tangka đi xây đ ắ n g người bọn hắn hôm nay đã không phải là mấy năm trước đó cái kia một nhóm non n ư ớ c người, j o d e s liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ thực lực ba cái t h ầ n cấp còn lại đều nằm ở chuẩn thần cấp cùng t h á n h cấp thực lực ngăn ngắn thời gian mấy năm bọn họ đã hoàn thành một cái to lớn đột phá cùng vượt quá trở nên vô cùng cường đại hoác bên trong đại ca quay đầu nhìn bên người vẫn mỉm cười nhìn chính mình nam tử, j o d e p h trầm giọng nói rằng người này chính là hoác bên trong lúc trước vô số lần trợ giúp quá chính mình người được người tiến bộ rất lớn gật đầu một cái hoác bên trong thấp giọng nói rằng sắc mặt phức tạp thời gian mấy năm không gặp lúc trước cái kia thanh nộn thiếu niên bây giờ đã thành dài đến khó có thể tưởng tượng mức độ chịu ư n g dương cánh bay cao đã không phải là chính mình có thể so sánh với rồi lúc trước từng màn từng màn như vừa chuyện đã xảy ra giống như vậy tại chính mình trong đầu tránh qua hoác bên trong cảm khái rất nhiều kha kha tiểu từ ngươi ngược lại là không ít chuyện gạt chúng ta à có như thế một nhánh đội ngũ dĩ nhiên cũng không nói cho chúng ta so di nạ không nhịn được tịch mịch nói rằng vố dô đèn vai có một ít ước ao cùng đố kỵ đám người chuyến này thực lực mặc dù bình thường đối với hắn mà nói không tính là gì đối với long tộc lại càng không tính là gì thế nhưng này một cỗ khí thế nhưng là để bất luận người nào sợ hãi sát khí cái loại này nghiêm túc sát khí khiến người ta có một ít không thở nổi thậm chí so di nạ cảm giác được uy hiếp nếu như đám người chuyến này đối với mình khởi s ư ớ n g tiến công chính mình không h n ấ theo đ ị n có thể chống thể đỡ sổ dị nạ như thế đẹp ngược l i i là có một ít thật x nói lỗi, hắn cũng không cũng ngờ rằng c lạ bọn bên họ thật sự sẽ đến đến -cám nguyên bên trong. Đồng thật hắc h t sự sẽ cám ờ nhìn h o chuyện bên trong, cũng t là ở dài trong lòng, q ả cả nhiên, bọn nả nói họ thế Theo h bỏ bộ là lực. vua u tộc c gì bầu không khí dần dần hòa hoãn lên l ý lí đi tới rổ đẹp bên người không sai một nhánh đội ngũ rất mạnh ánh mắt cũng là có một ít phức tạp nói rằng đại ca cảm bị cùng tăng cạ điệp còn có kiệt mộ ba người cũng sớm đã không nhịn được đứng dậy nói rằng huynh đệ gặp lại một lời khó nói hết ánh mắt nhưng là nói rõ nhiều thứ hơn được rồi chúng ta liền không quáy dày các ngươi thời gian các ngươi tụ một chút đi chúng ta đi trước cho sổ di nạ cùng l u c y bọn họ một cái ánh mắt lý l ị c thiện giải nhân ý nói rằng nàng biết vào lúc này rổ đẹp bọn họ cần độc lập thời gian cùng không gian sổ di nạ cứ việc không tình nguyện thế nhưng hay là đang l ý l ị t dưới con mắt lựa chọn rời khỏi nhất thời phòng khách chỉ có thể chỉ còn lại có rô đès đám người bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương vẻ mặt kích động nói không ra một câu thời gian bốn năm thoáng một cái đã qua nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ nhưng là không biết nên như thế nào biểu đạt được rồi tất cả mọi người ngồi đi rô đès không biết những này nhân n g ậ m bao nhiêu đắng thế nhưng từ bọn họ khí thế cùng vẻ mặt có thể nhìn ra được những n à y năm bọn họ tháng ngày so với mình cũng không khá hơn chút nào khẳng định đều là nhận hết đau khổ chuyện của tui trái tim đen đ ũ ám vn bằng khi ô không n không nào rèn luyện ra này một phần n g g khí thể thể thế một có được. ra Đâu, ư ơ nhưng là làm cho chúng ta chờ đến thật là khổ. nếu không phải hoác bên trong đại ca bảo đảm ngươi không có chuyện gì, chúng ta đã sớm tiến cho chờ thật khổ, phải hoác gì, giết là làm là đảm sớm ca có bảo ta ta đại đã vừa à là o xong tới tìm quyết bất tin tức gì, Kha Nhược Đức một mặt ước ngươi rồi. giờ giải cười、khổ. Khi gì, năm năm, Nghĩ đến hẹn đến không Nhược rổ Kha khổ. đã đẹp có có cứ Đức v nghe thấy hoác bên trong nói cho bọn họ biết rộ đèn tiến vào hắc cá nguyên thời điểm tất cả mọi người là không thể tin tưởng Đối với nói bọn hắn mà nói cám nguyên chính hắc mà cám m là ộ tuy cái chỗ thần kỳ, chính là một cái cấm Có được tức nhiên tiến vào bên này. Có thể tưởng tượng được ra, biết rồi tin tức kia thần thể một tưởng tượng bên này. kỳ, là vào địa, đẹp ra, a dù dĩ s khi không không không họ phải hoác họ nhẫn mại bọn bên bảo bọn b trong lòng lắng, nếu trong ngừng ngăn cản cùng bảo đảm, bọn họ cũng sẽ không nhẫn mại đến sao lo là làm đảm, sẽ â giờ. Tuy nhiên vẫn may cuối cùng là chưa từng xuất hiện chuyện gì ngay sau đó đoàn người một phen hàn huyên sau khi cuối cùng là đại thể biết bọn họ mấy năm qua sinh hoạt bầu không khí dần dần hòa hoãn hạ xuống nhiều thêm một tia ấm áp thế nhưng cũng nhiều thêm vô hạn cảm khái không nghĩ tới mấy năm qua scot t là đám người bọn họ chịu nhiều khổ cực như vậy tinh lực nhiều chuyện như vậy t ì n h quanh năm bun ô ba tại kề cận cái chết có thể tưởng tượng được ra bọn họ đều là mấy năm qua sinh hoạt làm sao đều là bồi hồi tại bên bờ sinh tử sinh hoạt trong đó nguy hiểm d e đ ẹ có thể tưởng tượng đối lập mà nói scot t là bọn họ đối với d e đ ẹ cái này n ă m trải qua càng là cảm khái và ngàn n tuy rằng d e đ ẹ che giấu rất lớn một bộ phận sự tình chỉ là đem một ít chuyện nhỏ nói ra thế nhưng cho dù những chuyện nhỏ nhặt này t ì n h cũng là đủ để bọn hắn giật mình nghe dỗ đẹp kể ra mỗi người trong lòng đều là bốn bề sóng dậy cảm khái và ngàn có thể cảm nhận được trong đó nguy hiểm không được ưu minh địa ngục hỏa là ta hát hoàng bộ tộc trí bảo liên quan đến đến cái gì mẹ ngươi cũng biết bạn trong tộc nhân viên còn khó có thể mượn dùng h ư ớ n g hầu ngoại tộc người chuyện này không đến thương lượng một nơi khác tại ưu minh sơn bên trong trang một cái bí mật trong mặt thất năm cái lao giả cùng mẹt cùng ở một phòng nghe được mẹt trong đó một l a o giả nhữ mày lạnh giọng nói rằng khai khai khục cái kia nhị trường lão chuyện này ta cũng biết khó làm thế nhưng lũ xì nha đầu kia tính cách các ngươi cũng không phải là không biết nếu như đến thời điểm lại nói d ỗ đẹp tiểu tử kia cũng quả thật không tệ tuổi còn trẻ đã bước vào đến âm hoàng cảnh giới nếu như có thời gian có khả năng đạt đến độ cao khó có thể tưởng tượng mặt khác hắn đối với chúng ta hát hoàng bộ tộc quả thật có ân chẳng lẽ không có thể dàn xếp một thoáng thân là hát hoàng bộ tộc tộc trường mẹ giờ khắp này nhưng là có một ít thỉnh cầu nụi vị này nếu như bị người ngoài nhìn thấy tất nhiên mở rộng tầm mắt mẹ nổi danh lanh k h ố c bây giờ như là không có ai sẽ tin tưởng xuất hiện tình cảnh như vậy hình ảnh bên này mấy vị trưởng lão bất luận cái nào cũng đều là vô cùng cường đại tồn tại hoàn toàn không phải bên ngoài hát hoàng bộ tộc b à y ở ngoài sáng những trưởng lão kia mà là chấp pháp trưởng lão ân cái này dỗ đẹt quả thật không tệ đã cứu lũ s ì mấy lần lần này càng là mang theo lũ s ì tiến vào đến âm hoàng cảnh giới đối với ta hát hoàng bộ tộc quả thật có ân bất quá ưu minh địa ngục hỏa nhưng tối hạ thủ một trưởng lao trầm giọng nói rằng có một ít do dự hải những khác đều tốt nói cái này ưu minh địa ngục hỏa không thể mượn đừng nói là hán liền tính ta hát hoàng bộ tộc thành viên lại có mấy người có thể chịu đựng nó bá đạo kia gửi rửa nếu nói là tại ưu minh sơn mua đỉnh dung nham tu luyện mấy ngày ngược lại là còn có thể cân nhắc thế nhưng muốn đi vào hạt nhân khu vực tiếp thu ưu minh địa ngục hỏa thử thách nhưng là một lão giả khác cũng là k h ẽ c a o mày làm khó nói đến như vậy có thể làm cho hắn đi đỉnh lỗ hổng bên cạnh tu luyện ba ngày đây đã là to lớn nhất thư thả nhưng khác liền không cần nói nữa lúc này vẫn không nói gì lão giả mở miệng nói rằng từ vị trí liền có thể đủ nhìn ra hắn địa vị ở giữa sân mấy người ở giữa cao nhất hắn mở miệng sau khi người còn lại tất cả đều là không có tiếp tục nói phụ thân môn ở ngoài truyền tới một lanh lành âm thanh mấy cái chấp pháp trưởng lão cùng mẹt nghe được cái thanh âm này liền trước đó t r ầ mặc m vẻ mặt đều là bông ra trên mặt nở một nụ cười lucy tới mẹt cười khổ nói vào đi không giống nhau không chờ mẹt nói chuyện dẫn đầu lão giả kia dùng hòa á i âm thanh nói rằng sao ngươi lại tới đây không biết địa phương này ngươi không thể tới sao nhìn thấy lucy đi tới mẹt nhữ m à y bất mãn nói ừ nhân ra cũng không phải là đệ một lần đến bên này h ô n g cái gì h n g mà thực sự là nghe được mẹ lucy bất mãn đoán giận được rồi mẹ ngươi không cần nói nữa nàng đến bên này là ta cho phép ông lão dẫn đầu giúp đỡ giải vây đại trưởng lão ngài đây là quá nguông triệu nàng rồi mẹ c ư ờ i khổ nói rằng cái này đại trưởng lão bình thường thiết diện vô tư chỉ có đ ố i m ặ t lũ xỉ thời điểm nhưng là dung túng cực kỳ để mẹ cũng không biết nên nói cái gì được rồi ngươi biết cái gì lẽ nào đối với ta quyết nghị có ý kiến lucy đừng để ý tới hắn sau đó muốn tới tùy thời đều có thể đ ến lạnh trứng mắt lao giả lạnh giọng nói rằng vẫn là đa lòng ra ra được nghe đến lao giả lucy bày ra một cái mặt quỷ cao hưng nói lập tức một bính nhảy một cái đến đến lao giả bên người bắt đầu làm lũng một cái nguyên bản nghiêm túc cực kỳ hội nghị giờ khác này bầu không khí nhưng là trở nên hỏa hoãn dễ dàng lên có chuyện gì khẽ tao mày mẹt cười khổ nhìn l u c y nói rằng chương ba trăm bốn mươi ba điều kiện thượng ân dô đẹp đại ca bằng hưu đến sơn trang của chúng ta nghi bọn họ muốn tại chúng ta bên này ở một thời gian ngắn nghĩ đến đến bên này mục đích chủ yếu l u c y le lưới ngượng ngùng nói bằng hưu nghe được l u c y mét cùng mấy cái chấp pháp trưởng láo lông mày đều không khỏi nhữ lại tựa hồ đang bọn họ nhận thức ở giữa dô đẹp cũng không hề cái gì bằng hưu mới đúng ân vua bọ cạp bộ tộc người mang đến nguyên lai là dô đẹp đại ca ban đầu ở đại lục bên ngoài bộ hạng h i gần như ba mươi cá nhân nghe nói này thời gian mấy năm đều tại vua b ỏ cạp bộ tộc bên trong huấn luyện ngày hôm nay mới đến đây biên hòa rồ đẹp đại ca sẽ cùng rất cường đại nghi ta dám khẳng định chúng ta hát hoàng bộ tộc chọn lựa ra thế hệ tuổi trẻ ba mươi cá nhân so với bất quá bọn hắn tuy rằng bên trong bọn hắn chỉ có ba người tiến vào thần cấp còn lại đều tại chuẩn thần cấp cùng thánh cấp ở giữa bồi hồi thế nhưng khí thế rất mạnh hồi tưởng vừa nãy nhìn thấy sự có lạ đoàn người thời điểm cảm nhận được trên người bọn họ tản mát ra khí thế lù xì chăm chú nói rằng cái k i a một c ố khí thế thậm chí làm cho nàng đều có một ít thay đổi sắc mặt có thể tưởng tượng được ra ân như vậy người ở chỗ này tự nhiên hiểu rõ lucy biết tại chuyện như vậy tình mặt trên nàng không sẽ nói láo lẽ nào j o d e s thật sự có một nhánh như vậy bí mật bộ đội thế nhưng tại sao chưa từng có nghe nói qua càng chủ yếu chính là này một nhánh đội ngũ dĩ nhiên là tại vua bọ cạp bộ tộc bên trong bồi dưỡng được đến vua bọ cạp bộ tộc một trong bốn dòng họ lớn nhất tuy rằng đặt ngang hàng tứ đại gia tộc thế nhưng trăm năm trước đó bọn họ nhưng là hương ngạnh cực kỳ người người nghe được gia tộc này tên cũng nhịn không được c a o mày tận lực tách ra nhưng mà không biết tại sao trăm năm trước đó một ngày nào đó vua bọ cạp bộ tộc đột nhiên phát sinh to lớn chuyển biến toàn bộ thành viên đều yên tĩnh lại thậm chí có một điểm quy ẩn cảm giác từ cái kia sau khi hầu như chưa từng nghe qua bọn họ bất kỳ thanh â m gì đều là tứ đại gia tộc hát hoàng bộ tộc tự nhiên biết vua bọ cạp bộ tộc cường đại không chút nào kém cỏi hơn bọn họ hát hoàng bộ tộc chúng nó cũng là lần này hát hoàng bộ tộc cùng long tộc nhất định phải mượn hơi đồng minh không thể để cho chủ chiến phái lôi kéo được bằng không tình thế đem sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng chuyển biến có thể là đối với một kiện sự này tình vua bọ cạp bộ tộc nhưng từ đầu đến cuối không có cho ra xác định trả lời chắc chắn chỉ là không ngừng kéo dài khiến người ta nghĩ không ra bọn họ đến tột cùng đang suy nghĩ gì còn tưởng rằng không muốn tham dự đến cái này vòng xoáy ở giữa muốn chỉ lo thân mình không nghĩ tới vẫn còn có này một mối liên hệ ở bên trong nhất thời mọi người lông mày đều nhữ lại lẫn nhau xem nhìn đối phương tựa hồ muốn đọc biết cái gì lucy xác định là vua bọ cạp bộ tộc người bồi dưỡng sao đại trưởng lão hòa ái hỏi ân không sai được vua bọ cạp bộ tộc người cũng tới nghi lại nói nữa ngày hôm qua r ộ t trưởng lão không phải cũng nói mà ngày hôm nay có người sẽ tìm đến rồ đẹp đại ca túi đầu c h ầ m ngâm một thoáng lucy xác định trở lại ân được rồi người đi ra ngoài trước chúng ta bên này có một chút chuyện muốn thương lượng có chuyện gì chờ chúng ta một chút lén lút nói cẩn thận m ạ n nghe được lù xì khẳng định trả lời trưởng lao giữa hai lông mày lộ ra một tiêng ngưng trọng thần thái hướng về lù xì nói rằng lù xì cũng là thiện giải nhân ý biết vào lúc này chính mình không thích hợp ở chỗ này biên cho nên rất thẳng thắn rồi rời đi cái này mật thất ở giữa vua bọ cạp bộ tộc đợi được lù xì đi sau khi mẹt túi đầu trầm tư giả ngón tay có nhịp điệu đập trước mặt bàn đá phát sinh nặng nghề âm thanh thì thảo tự nói có người nói r d e ẹ p vẫn là vua bọ cạp bộ tộc vinh dự t r ư ở n g lão theo vua bọ cạp bộ tộc bị xả ra r d e ẹ p cái này cũng không bị rất nhiều người lưu một điểm thân phận cũng là bị xả đi ra ân chuyện này mọi người đều biết không nghĩ tới nguyên lai là như thế một chuyện khó trách vua bọ cạp bộ tộc xem ra bọn họ cũng không phải là đơn giản như vậy thời gian trăm năm ẩn nhẫn bọn họ đến tột cùng muốn làm gì đại trưởng lão cũng là trầm giọng nói nhỏ vua bọ cạp bộ tộc tựa hồ càng ngày càng khiến người ta thấy không rõ dù như thế nào xem ra cái này rổ đẹp cùng vua bọ cạp bộ tộc quan hệ tuyệt đối không bình thường nhị trưởng lão trầm giọng nói rằng thì cũng thôi vua bọ cạp bộ tộc kiêu ngạo ai cũng biết nếu như không là có rất tốt quan hệ hoặc là cái gì liên hệ bọn họ làm sao có khả năng trợ giúp người khác đ ồ i dưỡng đội ngũ huống hồ nghe lũ xì nói đến này một nhánh đội ngũ không đơn giản cho dù là ở tại bọn hắn như vậy đại gia tộc cường giả thần cấp cũng là rất chân quý này con tuổi trẻ đội ngũ lập tức liền có ba người hơn nữa người còn lại đều là tại chuẩn thần cấp cùng thánh cấp trình độ khí thế như cầu v ồ n g như vậy đội ngũ cũng không hảo bồi dưỡng cần tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng thời gian còn có tài lực mới được vua bọ cạp bộ tộc những n hay keo kiệt gia hỏa cũng không có làm lỗ vốn chuyện làm ăn dấu hiệu hắn cùng long tộc quan hệ cũng rất được s ô di nạ cùng lý lịch các ngươi cũng đều thấy được tựa hồ long tộc có ý định toàn lực trợ giúp hắn ngay sau đó m ạ c cũng là cười khổ nói rằng tựa hồ theo phân tích phát hiện dỗ đẹp thân phận càng ngày càng thần bí càng ngày càng phức tạp trong đó cất giấu quá nhiều bí mật không sai long tộc cùng hắn quan hệ mọi người đều biết gật đầu một cái đại trưởng lão trầm giọng nói rằng vậy chúng ta một phen sắp xếp sau khi phát hiện dỗ đẹp dĩ nhiên là chuyện này hạt nhân điếm là một cái mấu chốt nhất cúc áo đại gia không thể không c h ỉ n h trọng lên nếu như trước đó đối với dỗ đẹp hảo chỉ cần là bởi vì hắn đối với hát hoàng bộ tộc có ân đối với l ũ s ì có ân hiện tại đã tuyệt nhiên bất đồng chuyện này cố gắng thương lượng một chút không thể để cho r ô đẹp xa lánh chúng ta bây giờ thế cuộc tất cả mọi người rõ ràng nếu cũng biết r ô đẹp tầm quan trọng nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ mẹ dù sao cũng là tộc t r ư ở n g ánh mắt tương đối g i ả i viễn hắn muốn tiếp t u minh địa ngục hỏa tu luyện sự tình xem ra cũng muốn c h ỉ n h trọng thương lượng một chút mới được mấy người nhìn nhau cười khổ biết chuyện này phải xử lý, lý a hồng tựa hồ không có đơn giản như vậy đối với trong mật thất chuyện đã xảy ra r ô đẹp tự nhiên là không biết gì cả giờ khác này hắn đang cùng một đám huynh đệ trò chuyện với nhau thật vui mấy năm phân biệt giờ khác này t ư ờ n g phủng đề tài đặc biệt nhiều đương nhiên giờ này ngày này gặp lại đại gia đối với rổ đẹp nhưng là nhiều thêm một phần kính đ ể cùng ngưỡng mộ lúc trước phân lúc khi khác người ở chỗ này có mấy cái thực lực đều không thể so rô đẹp kém thậm chí có nhân so với hắn càng cường đại hơn nhưng là bây giờ đây ngăn ngắn thời gian mấy năm tình huống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất bây giờ lần thứ hai giao nhau d ô đèn thực lực đã là bước vào cái kia khiến người ta ngưỡng vọng tồn tại bước vào truyền thuyết kia cảnh giới âm hoàng cảnh giới n g h ĩ khiến người ta có một ít thèm thùng cho dù là cho tới nay đều bị nhân trở thành thiên tài họ ở dù dự kỳ cùng xây hai người đều không phải không thừa nhận d ô đèn cường đại nguyên bản còn tưởng rằng bước nhập thần cấp sau khi có thể cùng d ô đèn so sánh cao thấp biết đâu rằng khoảng cách nhưng là càng kéo càng lớn cho đến ngày nay hai người đã sinh không ra muốn cùng d ô đèn tranh tài một phen tâm bọn họ không phải là không có tự mình biết mình người một buổi sáng thời gian rất nhanh liền quá khứ bên trong buổi trưa tại lù xì dẫn dắt đi đoàn người rất nhanh dàn xếp đi u minh sơn trang to như vậy lại một lần nữa hiện ra ở tại mọi người trước mắt một cái độc lập tiểu viện vừa vặn cho đám người chuyến này nhận tàu đi không có quá nhiều hàn huyên thời gian bữa trưa sau khi r ỗ đẹp、Sư、liền nhận được lù xì thông báo nói là của mình thỉnh cầu có trả lời chắc chắn mẹ đã thương nghĩ ra rồi kết quả mang theo tâm tình kích động Zodesh nhanh chân hướng về mẹ thư phòng đi đến đi tới thư phòng trước lù xỉ cho dô đèn một cái m ặ t quỷ nhìn dô đèn thoáng tâm tình khẩn trương an ủi yên tâm phụ thân sẽ không làm khó ngươi hắn không đáp ứng ta đi tìm đa lòng ra ra bọn họ có thể thương ta nhất định sẽ đáp ứng lù xỉ an ủi nhưng là để dô đèn cởi khổ rất nhiều chuyện không có tưởng tượng đơn giản như vậy nàng tư tưởng vẫn có một ít đơn thuần dù sao cũng là từ nhỏ sống ở mật bình ở giữa đại tiểu thư không biết thế giới phức tạp những khác hay là đều tốt nói b à n g vào nàng tại gia tộc ở giữa chịu đến sùng địch ngã cũng là có thể thu được tất cả thế nhưng duy độc chuyện này không thể nào một gia tộc trí bảo nếu như chỉ là bởi vì nàng mấy câu nói để những này lao g i a đáp ứng cho mượn đến cho người ngoài sử dụng như vậy gia tộc này cũng là s ắ p xỉ rồi khi số đã hết diệt vong chỉ là vấn đề sớm hay một u n h Hiện nhiên, h ô i thôi n g p h ả như vậy một cái đoạn mệnh gia tộc, tứ đại gia tộc tên tuổi không phải đến không. yên phải Khẽ mỉm cười, vậy vô vô một mỉm tâm. tộc, tộc tứ tuổi cái gia đại gia si đầu, lủ chờ tin tức tốt của ta jose san ủi hắn biết chuyện này muốn thành công còn phải ít dựa vào chính mình nỗ lực mới được chỉ có chính mình có đầy đủ tư bản mới có thể cùng đối phương kế tục trò chuyện xuống đây là hàng cổ bất biến đạo lý sau khi gõ cửa đi vào phòng cái này thư phòng rất cổ pháp cũng rất đơn giản một cái giá sách m ặ t trên trưng bày mấy trăm bản cổ pháp thư tịch jose đương nhiên biết bên này những n à y thư tịch hay là tùy tiện xuất ra một quyển đi ra bên ngoài đều là không tầm thường bảo vật không thể nhỏ xem ngay sau đó là một tấm cổ kính bàn học cùng cái ghế thư phòng không lớn ngược lại là có vẻ ấm áp cực kỳ mẹ tóc trường nhìn r o d e s r o d e s cung kính bắt chuyện tuy rằng bây giờ hắn thực lực đã vượt lên tại mẹ phía trên thế nhưng lễ tiết không thể thiếu ân tới a tọa không nên k h á c h khí ra hiệu r o d e s sau khi ngồi xuống mẹt mỉm cười nhìn hắn nhìn mẹt mỉm cười vẻ mặt r o d e s hơi nhíu một thoáng lông mày không biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì sự tình tổng thể cho hắn một loại cảm giác khác thường nghe nói bằng hưu của ngươi hôm nay tới không có dự liệu ở giữa đi thẳng vào vấn đề mẹ h à m cười hỏi ân một ít bộ hạ cũ này một quãng thời gian xem ra muốn phiền phước ải dô đ é khách khí đến ha ha không khách khí chính thật náo nhiệt một phen bên này nhưng là rất lâu không có náo nhiệt như vậy rồi phất tay một cái mẹ không thèm để ý nói rằng xác thực to như vậy sơn trang nhiều ra như thế mấy chục cá i nhân không tính là gì không biết tộc trưởng tới tìm ta có chuyện gì không quen như vậy đối thoại, d ô đê hỏi ngươi muốn đi vào u minh địa ngục hỏa tu luyện sự t ì n h ta đã cùng mấy cái chấp pháp trưởng lao thương lượng quá rồi chuyện này có một chút phiền thoái quy củ chuyện này ngươi cũng là biết nhữ n h ư mày xoa chính mình h u y ệ t thái dương mẹ cười khổ nói nghe được hắn d ô đê trong lòng một đột tuy rằng sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả thế nhưng nghe được thời điểm khó tránh khỏi còn có một chút thất lạc ân phiền phức mẹt tộc trưởng dô đèn biết chuyện này yêu cầu có một ít quá đáng đã như vậy dô đèn không muốn đó là sẽ không làm khó tộc trưởng một tiếng thở dài dô đèn thất vọng nói rằng ha ha dô đèn huynh đệ hiểu sai kỳ thực chuyện này không phải là không khả năng ta sáng hôm nay cùng mấy vị trưởng lao thương lượng quá dô đèn huynh đệ đối với ta hát hoàng bộ tộc c o i ân kỳ thực muốn mượn dùng u minh địa ngục hỏa tu luyện cũng không phải là chuyện không thể nào ta hát hoàng bộ tộc không phải cái kia vong ân phụ nghĩa gia tộc bất quá này trước đó nhưng là có một ít chuyện muốn nói một chút nhưng mà ngay r ỗ đẹp đã triệt để thất vọng thời điểm mẹ mấy câu nói nhưng là để r ỗ đẹp khó có thể tin ngẩng đầu nhìn mẹ trận to hai mắt hoài nghi mình có nghe lầm hay không chương ba trăm bốn mươi bốn điều kiện hạ nguyên vốn đã từ bỏ hy vọng r ỗ đẹp nghe được lời nói này con mắt nhất thời trường lớn lên nhìn mẹ một mặt khó mà tin nổi đồng thời không biết hắn đến tột cùng đang có ý đồ gì bất quá nội tâm nhưng vẫn là có một ít hưng ơ phấn tối thiểu mak nói lời nói này liền đại biểu cho chính mình có hy vọng rất lớn có điều kiện gì cũng nghiêm túc j o d e s h trực tiếp hỏi kỳ thực u minh địa ngục hỏa cũng không phải là không có cho bên ngoài mượn quá mấy ngàn năm trước đối với ta tộc có đại ân một cường giả bởi vì thụ thương cần u minh địa ngục hỏa đến giúp giúp chữa thương tuy nói u minh địa ngục hỏa không thể cho bên ngoài mượn thế nhưng khi lúc bận tâm hắn đối với ta tộc ân tình cuối cùng gia tộc quyết định mở ra một con đường cho hắn một lần cơ hội đương nhiên trước tiên là hắn đánh bại trong tộc bất mãn nhân viên lực ép quần hùng khiến người ta không lời nào để nói mang theo vi vừa cười vừa nhìn rô d e s mẹ chậm rãi nói rằng nghe được hắn rô d e s lông mày hơi nhíu một thoáng không sai mẹ nói chính là lời nói thật nhất định phải lực ép quần hùng để những này không phục người ngậm miệng mới được chỉ bất quá không biết mình sẽ gặp cái nào người khiêu chiến thôi ngay sau đó nghĩ đến chính mình thực lực bây giờ chính mình nằm ở âm hoàng cảnh giới đỉnh cao cấp độ như vậy khiêu chiến tựa hồ đối với chính mình không tạo được bất cứ phiền phức gì nghĩ tâm trạng dần dần thả lỏng biết hát hoàng bộ tộc đúng là cho mình rất lớn chiếu cố cùng cơ hội vậy thì phiền phức tộc trường ta nguyện ý tiếp thu khiêu chiến hát hoàng bộ tộc cân tình ta dỗ đẹp nhớ lấy nghĩ thông suốt tất cả sau khi dỗ đẹp cấp tốc trả lời chắc chắn nhìn dỗ đẹp mẹt mang trên mặt cao thâm khó dò nụ cười â vậy thì tốt ngươi trở lại chuẩn bị cẩn thận một chút đi chuyện này ta ngày hôm nay an bài cho ngươi không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ có thể bắt đầu vậy làm phiền tộc trường cũng không kế tục quấy dối rô đẹp sảng khoái lui ra ngoài trong lòng mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn cơ hội cuối cùng cũng coi như tới ưu minh địa ngục hỏa sẽ là một cái cái dạng gì thực chất đây sẽ mang đến cho mình cái dạng gì trợ giúp tất cả cũng làm cho rô đẹp s m ơ hồ có một tia kích động bất quá tỉnh táo lại sau khi nhưng là có một chút n g h i hoặc không biết hát hoàng bộ tộc người tại sao tại ngăn ngắn trong nháy mắt sẽ có to lớn như vậy chuyển biến nguyên vốn không phải vẫn cắn chết không chịu cho chính hắn một cơ hội sao vì sao bây giờ nhưng lại như thế sàng khoái nói khiêu chiến kỳ thực bất quá là đi một chút tình cảnh thôi điểm này mọi người đều biết khe c a o mày đột nhiên dồ đẹp trong đầu l ì n h quang l ó a lên khoe miệng lộ nở một nụ cười khổ vua b ỏ cạp bộ tộc dĩ nhiên là bởi vì vua b ỏ cạp bộ tộc nguyên nhân hắn nghĩ tới rồi ngày hôm nay vua bỏ cạp bộ tộc người mang theo d i hoành đám người đi tới u minh sơn trang chuyện này huyên náo sôi sùng sục bây giờ người nào không biết mình và vua bỏ cạp bộ tộc quan hệ một trong bốn dòng họ lớn nhất vua bỏ cạp bộ tộc phương nào chính mình quan hệ khiến người ta khó có thể tưởng tượng thêm vào long tộc cùng mình thân mật quan hệ hay là những này mới là để hát hoàng bộ tộc thay đổi chủ ý mấu chốt nhất nhân tố dù sao lôi kéo được chính mình bằng lập tức lôi kéo được hai đại gia tộc đồng thời đặt vững quan hệ tốt đẹp lắc đầu một cái thở dài trong lòng xem ra xã hội này ở giữa có đôi khi cũng thật là không thể không cáo mượn o a i hùm quan hệ rất trọng yếu tiểu tử lần này cơ hội ngươi có thể muốn cố gắng quý trọng a ư u minh địa ngục hỏa ha ha tựa hồ ngươi cũng là hỏa nguyên tố người tu luyện đi hy vọng ngươi có thể có được muốn kết quả vua bọ cạp bộ tộc n à y các ngươi một chút phải biết chúng ta thành ý đi không cần kế tục che che đậy đ ạ i rồi dồ đẹp rời đi sau khi đứng ở chính mình trong gian phòng mẹt thì t h ả o tự nói sau một khắc đứng dậy theo một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này cổ phát thư phòng dĩ nhiên xuất hiện một cái ẩn giấu m ấ t thất một cái thạch cửa mở ra thuận dưới mặt đất lan tràn mà đi mang theo một chút hát cám cùng ấm ớ c mẹt nhưng là dứt khoát hướng về phía dưới đi đến j o d e s h đại ca đi ra mẹt thư phòng không có bao xa j o d e s h liền nghe được lũ s ỉ tiếng tê ờ xoay người nhìn lại cái này cô gái nhỏ nhìn dáng dấp tựa hồ một mực bên này đợi chờ mình nhìn thấy chính mình đi ra lúc này vui vẻ chạy tới như thế nào phụ thân nói cái gì sao đáp ứng ngươi yêu cầu không có lôi kéo rồ đẹp tay lucy lo lắng hỏi nhìn cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ rô đẹp âm thầm buồn cười bất quá trên mặt nhưng là giả ra một bộ trầm thấp dáng dấp đại ca ngươi làm sao vậy nói chuyện a cảm nhận được rô đẹp vẻ mặt không đúng lù si nhất thời khẩn trương lên lo lắng nói rằng trong mắt càng là lóe lên một k i a hoảng loạn ánh mắt hải trả lời lù si nhưng bất quá là một tiếng thở dài lẽ nào phụ thân cự tuyệt đại ca không quan hệ bọn người ta vậy ta liền đi tìm đa long ra ra hắn nhất định sẽ đáp ứng ta thỉnh cầu mơ hồ đoán được kết quả lu xí lộ ra một t ấ m đoán hận khuôn mặt nhỏ ngay sau đó hướng về phía rô đẹp bảo đảm đến sau đó xoay người liền dự định hướng về mặt sau chạy đi nhìn thấy lù xì khẩn trương cùng phẫn nộ gián dấp rô đẹp tâm trạng thắng nhiên tựa hồ chính mình ghi nợ lù xì đồ vật còn không thiếu nhìn n à n g đối với mình một mảnh thật tình rô đẹp trong lòng càng là chạy qua một tia ấm áp trở về gấp cái gì a nhìn lucy một bộ sốt ruột r á n g r ấ p dồ đèn là dợ khóc dợ cười ra hỏa này vẫn đúng là liền nghe phong chính là mưa chính mình như thế nói ba s ạ o liền đem nàng l ư a gạt thật lo lắng như vậy tâm tính đến thời điểm làm sao độc lập sinh hoạt không chừng bị người khác bán còn muốn giúp đỡ kiếm tiền cùng nói cảm tạ có thể không nóng này sao được thiên đô sắp đen nghi không nữa đi phải các loại chờ ngày mai rồi nghi hoặc nhìn một mặt ý cười dồ đèn lucy lo lắng nói rằng k h á i k h á i khục cái kia c ù ngươi n g nói dở rồi khí thế mạch tộc trưởng đã đáp ứng cho ta một lần cơ hội lúng túng nhìn lucy j o d e s cười khổ nói rằng một mặt khẩn trương nhìn lucy rất sợ nàng sẽ xảy ra khí nghe được j o d e s lucy cũng là ngây ngẩn cả người bất quá vẫn là rất phản ứng nhanh lại đây nhìn j o d e s lập tức lộ ra một tấm mê người khuôn mặt t ư ơ i cười nhìn j o d e s thật sự sao quá tốt rồi không có trong tưởng tượng l ử a giận cũng không có trong tưởng tượng mất hứng để j o d e s thẹn thùng không nớt mới vừa lúc mới bắt đầu chính mình vẫn lo lắng nàng sẽ trách tự trách mình đây khai khai khục ân sự tình liền là như vậy bất quá giống như muốn tiếp thu một cái cái gì khiêu chiến lực ép quần hùng để bọn hắn không lời nào để nói mới được nhìn thấy l ũ sỉ không có truy cứu j o s e p tự nhiên không thể nào ngốc đến tự thảo mất mặt cho nên rất nhanh rời đi đề tài như vậy không quan hệ j o s e p đại ca thực lực hiện tại nhưng là rất mạnh nhi coi như là đa long gia ra, ra tự thân xuất mã cũng không nhất định có thể chiến thắng ngươi trong tộc không có người nào sẽ tạo thành ý hiếp đối với ngươi lắc đầu suy nghĩ một chút lucy thoải mái nói rằng cùng rô đẹp chung sống thời gian nửa năm hắn thực lực lù xì trên căn bản đã biết rồi như vậy hạ tới đương nhiên sẽ không đi lo lắng cái gì màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh gió lạnh mạnh mẽ nhưng mà tại rô đẹp bọn họ cái tiểu viện này t ự ở giữa nhưng là đèn dầu sáng rỡ mang theo một k i a huyên áo buổi tối là rô đẹp cùng mình một đám huynh đệ tụ hội thời gian s ô di nạ cùng lý lịch tất cả đều là đi tới bên này mấy năm không gặp đề tài có vẻ đặc biệt nhiều mang theo cảm giác say bầu không khí nhiệt liệt nửa đêm cuối cùng là từ từ yên tĩnh lại lúc này to như vậy gian nhà ở giữa nam ngổn ngang mấy chục người mùi rượu trùng thiên nhiều năm qua kiềm chế hôm nay chiếm được thả lỏng có thể tưởng tượng được ra liền ngay cả s ô di nạ ra hỏa này giờ khắc này cũng là choáng tử nằm trên mặt đất trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì nhìn mọi người dô đ e s cùng dạ h oanh nhìn nhau âm thầm buồn cười cũng còn tốt hai người bọn họ vẫn không có đi làm sao uống rượu v à n g không phỏng chừng cũng đã nằm trên mặt đất đi được rồi các n g ư ờ i đi thôi bên này ta đến xử lý nhìn dô đ e s cùng dạ h oanh hai người ẩn tình đưa tình dáng dấp l ý lít miễu môi bất đắc dĩ nói dô đ e s cùng dạ h oanh giữa hai người vấn đề nàng còn có thể nhìn chưa ra liền ngay cả sổ dị nã bọn họ cũng nhìn ra được huống chi lúc trước dị n g c h i lúc trước dô đ e s nhưng là cho bọn hắn từng nói cái này dạ h oanh cái kia thì phiền t o á i nếu lý lý nói j o d e s cũng không k h á c h khí lôi keo thoáng thẹn thùng dạ h oanh liền hướng về bên ngoài đi đến hô i n h ỏ biên hàn phong tập tập lá rụng bay tán loạn từng đ ợ t tâm t r ầ m tiếng rít rót vào hai người trong thai ở giữa sắp tới năm năm đi không biết quá bao lâu dạ h oanh cảm khái nói rằng lộ ra vẻ vẻ cô đơn thời gian 5 năm nhân sinh có thể có mấy người năm năm một người phụ nữ lại có thể chống lại mấy cái năm năm hành hạ đây ân sắp tới năm năm rồi trầm o thoảng n niệm g mắt một t h qua kia sẽ n nhẹ giọng nói rằng, n sắc, dồ đẹp ă đúng ă mặc sắp s mắt thời trong thoảng qua một thần nhìn hoành, nhu hòa người gian kia qua năm, bên dạ hồi lâu dạ oanh mang theo thỉnh cầu khẩu khí nói rằng thân thể không biết lúc nào dán vào rồ đẹp trong lòng cảm thụ ấm áp mà thân thể mềm mại d ô đẹp vẻ mặt giật giật nghe cái kia nhàn nhạt nữ tử hương trong mắt thoảng qua một tia m ở mịt bất quá lập tức kiên định lên ân một cái đơn giản trả lời nhưng là đại diện cho một nam nhân đối với một người phụ nữ hứa hẹn là nên cố gắng nghỉ ngơi dạ a oanh vì mình bỏ qua bôn u ba sinh hoạt thời gian năm năm đối với một cái nữ đến mà nói quá quý trọng xác thực không thể để cho hắn đợi lâu đồng thời trong lòng một cô ấm áp dần dần chảy xuôi chuyện này sau khi tựa hồ cũng không có chuyện gì dễ làm đi l u c y tiểu thư cùng l i lịt còn có cái kia ngả đạt công chúa ngươi dự định xử lý như thế nào ngay sau đó l u c y tung một cái vấn đề để rổ đẹp lăng ngay tại chỗ sắc mặt khẽ thay đổi kinh ngạc nhìn nàng ánh mắt phức tạp nhìn thấy rổ đẹp như vậy một bộ dán g dấp l u c y thở dài trong lòng một tiếng ngươi có tính toán gì hay không tuy rằng ở chung thời gian rất ngắn thế nhưng trực giác của nữ nhân là nhạy cảm trong đó rất nhiều chuyện đều có thể dễ dàng nhìn ra n à y ba vị nữ tử nhìn rổ đẹp ánh mắt không bình thường nàng lại làm sao có khả năng không phát hiện được chương ba trăm bốn mươi lăm khiêu chiến sững sờ nhìn dạ hơn anh dô đẹp nhưng là không biết nên nói cái gì lù xì đối với mình cảm tình dô đẹp ít nhiều gì biết một ít tiếp xúc lâu như vậy liền tính lại tê người cũng có thể cảm nhận được lù xì ý nghĩ thế nhưng cho tới nay dô đẹp đều tận lực tránh né câu chuyện này tận lực lảng tránh kỳ thực hắn vẫn cũng chỉ là đem lù xì xem là chính mình một cái tiểu nội mội thôi về phần đẹp đạ nghĩ đến nàng d o d e s k h o e miệng buốt ra một nụ cười khổ từ ban đầu tại t ậ t phong lính đánh thuê đội quen biết cũng không biết thân phận của nàng vẫn đều sẽ nàng cho rằng chính mình một cái huynh đệ đến lúc sau biết tin tức dô đèn trong lòng cũng là sóng to gió lớn dần dần theo tiếp xúc hắn cũng không biết chính mình ở trong lòng đến tột cùng demes đã đặt tại cái nào một vị trí m ặ t trên nhưng là không thể phủ nhận một điểm tuyệt đối không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít phức tạp cảm giác chỉ bất quá vẫn không có mở ra đề tài r ứ t lời bây giờ bị dạ hoanh nói như thế cũng không phải biết nên như thế nào đối mặt còn có l i lít nữ tử này tại không gian hư vô nhận thức vẫn trợ giúp chính mình từng bước đi tới xác thực cho mình giúp đỡ rất lớn thế nhưng j o s e p nhưng vẫn luôn là đưa nàng cho rằng chính mình một cái tỉ tỉ thôi không t h ử a bao nhiêu ý nghĩ giờ khắc này nhìn dạ hoanh j o s e p khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ không biết nên nói như thế nào trầm mặc hai người chỉ thấy bầu không khí có một ít trầm mặc cứ như vậy tựa sát ngồi ở hồ nhỏ biên thâm t ư vạn ngàn lẽ nào ngươi muốn vẫn tránh lẽ sao hồi lâu sau nhìn thấy rổ đẹp không có cho mình trả lời dạ oanh thăm thẳm nói rằng kỳ thực ngươi biết ta trong lòng chỉ có ngươi coi như là ngươi chuyện bây giờ không có làm xong trước đó ta cũng không có thể hứa hẹn cho ngươi cái gì những này ngươi đều là rõ ràng c á c nàng hay là chỉ là sinh mệnh bên trong một cái mỹ hảo hồi ước đi hít sâu một hơi d ầ d e s mang theo một tia phiền muộn tâm tình nói rằng không biết tại sao nói ra lời nói này thời điểm trong lòng nhưng là có một ít vắng vẻ mang theo một chút thất vọng cùng trầm trọng ngươi vẫn là như vậy căn bản liền không biết mình muốn cái gì không biết mình cần thiết cái gì ngần đầu nhìn d ầ d e s phức tạp vẻ mặt dạ h oanh lộ ra một tia nụ cười mê người nói rằng âm thanh t h a m thẳm làm cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác ta chỉ là đem lũ s ỉ cho rằng là chính mình muội muội thôi còn lý l i c h ta vẫn đều sẽ nàng cho rằng là ta một cái t ỷ t ỷ còn có e d n đ là ta hay nhất chiến hữu hồi lâu j o d e s h bất đắc di nói thật sự như vậy phải không ngươi một mực trốn tránh vẫn cũng không biết mình muốn cái gì liền tính hiện tại ngươi đi qua mỗi một b ư ớ c lẽ nào đều là chính ngươi thật sự nguyện ý sao lúc trước ngươi muốn biết chính mình thân thế hiện tại biết rồi kết quả bị quấn vào một hồi như vậy phong ba ở giữa bây giờ bất đắc di chỉ có thể tiếp tục đi xuống tương lai đây chưa để giải quyết chuyện này ngươi còn có thể làm sao luận thực lực bây giờ ngươi đã đứng ở đại lục đỉnh cao không ai bằng cái kia giải quyết chuyện này sau khi đây là ngươi nói chúng ta có thể rời khỏi cái này vòng xoáy đi cố gắng sinh hoạt thế nhưng ngươi bỏ xuống được bên này tất cả sao lucy nàng ý nghĩ ngươi không thể nào không biết edda càng không cần phải nói lili tuy rằng ẩn giấu rất tốt thế nhưng nàng sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi nhiều như vậy sao không có phát hiện mỗi lần nhìn ngươi ánh mắt có một ít khác tâm tình như trước mang theo nụ cười da oanh chậm rãi nói rằng mỗi một câu nói đều thâm nhập rô đẹp tâm khảm ở giữa để rô đẹp cảm giác kiềm chế cực kỳ khi thế ta không phản đối ngươi ở cùng với bọn họ thật sự lúc trước đáp ứng ở cùng với ngươi thời điểm ta liền biết giống như ngươi vậy người đàn ông không thể nào tầm thường vô vi cả đời đều ở cùng với ta ngươi thiên địa rất lớn ngươi bên người cũng không thể nào chỉ có một mình ta kỳ thực Được rồi. chuyện này trước tiên không nói đến đây chấm dứt đi ngăn cản dạ oanh nói tiếp một tiếng thở dài này một quang thời gian ta khả năng muốn mượn hát hoàng bộ tộc gu minh địa ngục hỏa tu luyện một phen bây giờ thế cuộc ngươi cũng biết động một phát mà khiên toàn thân tùy thời có thể có thể đến tới mức độ kia các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ba còn chuyện này đợi được toàn bộ sự t ì n h giải quyết sau đó lại nói lúc này jodest â m r ấ t loạn không biết nên nói chỉ có thể dùng câu chuyện này qua loa cho xong nhìn jodest dạ oanh ánh mắt lấp lóe hồi lâu sau thăm thảm thở dài mỗi lần tổng thể là như thế hắn căn bản không biết mình muốn cái gì cùng một đứa bé giống như vậy xem ra rất nhiều chuyện là chính mình cần phải đi hoàn thành lúc đêm lạnh như nước cảm nhận được cái kia một tia ý lạnh hai người cũng không có tiếp tục tại hồ nhỏ biên ở lại trở lại từng người trong gian phòng đệ hai ngày u minh sơn trang có vẻ đặc biệt náo nhiệt hát hoàng bộ tộc chủ yếu thành viên đều bị tụ tập ở tại u minh sơn trang trước đó đại trên quảng trường thêm vào các đại gia tộc nhân viên giờ khác này một mảnh đen kịt ước chừng mấy trăm người khí thế như cầu vồng ở đây bất luận là một người nào đều có thể cũng coi là một phen cường giả đi coi như là kém cỏi nhất cũng đạt tới thánh cấp thực lực như vậy thực lực thả ở trên đại lục đây tuyệt đối là có thể chịu đến khắp nơi tôn kính hùng bá một phương nhân vật lúc này những này nhân nghị luận sôi nổi không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra dĩ nhiên như vậy long trọng đem tất cả mọi người sốt ruột ở tại bên này lẽ nào xảy ra đại sự gì hoặc là nói chủ chiến phái bên kia triển khai hành là nói bên triển kia đặc ộ n người nghi g gì. Mỗi người đều tại đều h o chỉ có đẹp cùng sỉ rổ đẹp người lũ mấy biệt ọ n hắn n g ư ờ biết b với nhiên. i thẳng so sánh với thẳng nhiên. Đặc biệt là nhìn thấy từ trước đến giờ rất ít ra như bây giờ trường hợp ở giữa chấp pháp đại trưởng lão đa long xuất hiện thời điểm càng là khiến cho dối loạn tương bừng đa long hát hoàng bộ tộc chấp pháp đại trưởng lão trong tình huống bình thường như vậy trường hợp hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện lúc này xuất hiện càng làm cho nhân mơ màng vạt thuần ngày hôm nay triệu tập đại gia lại đây là có một việc muốn tuyên bố nhìn phía dưới nhân viên mẹ trầm ngâm một chút sau khi chậm rãi nói rằng theo hắn lời nói phía dưới từ từ yên tĩnh lại đem lực chú ý lần thứ hai tập trung đến tên tộc trưởng này trên người j o d e s nói vậy mọi người đều biết chúng ta hát hoàng bộ tộc chịu đến quá không ít hắn trợ giút tiểu nữ l ũ s ỉ càng là lại nhiều lần bị hắn cứu chúng ta hát hoàng bộ tộc nợ hắn ân tình mọi người đều biết bây giờ nhìn mọi người mẹ cao mày nói rằng kỳ thực chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản nói phức tạp cũng phức tạp như vậy mấy câu nói muốn đến rất đơn giản thế nhưng muốn nói hảo nhưng là rất khó mấy câu nói nhưng là hao hết hắn k i ử u n g h i u nhị hổ khí lực có thể xem nói xong rất đơn giản chính là trải qua hắn cùng các chấp pháp trưởng lao sau khi thương nghị quyết định cho hắn một lần cơ hội để hắn mượn dùng u minh địa ngục hỏa đột phá bình cảnh thoại âm rơi xuống một mảnh náo động mọi người ánh mắt đều tập trung vào rô đ ẹ p trên người có phức tạp có hưng phấn có phẫn nộ cũng có nghi hoặc thân làm trung tâm nhân vật j o s e p đứng tại nguyên chỗ cảm thụ những ngày ánh mắt bất đắc di cời ư khổ không được ưu minh địa ngục hỏa chính là ta hát hoàng bộ tộc trí bảo trong tộc người còn không thể tùy ý sử dụng làm sao có thể mượn cho người ngoài tộc trưởng chuyện này tựa hồ không phù hợp quy định trong đám người đi ra một lão giả hát hoàng bộ tộc trưởng lão hắn trước tiên biểu đạt chính mình phản đối ý kiến ân không thể tại sao phải mượn cho người ngoài sử dụng theo trưởng lão này tức giận chính mình ngôn luận phía dưới đưa tới một trận náo động lượng lớn nhân viên biểu đạt chính mình nghi hoặc cùng bất mãn tình cảnh có chút hỗn loạn o dù e cũng là có một ít lung túng, là một ít d sao này là bởi vì mình mà lên tiểu tử xem ra ngươi có phiền thoái k h ả k h ả in sổ di nạ không có tim không có phổi lời nói đưa tới lúc thì trắng nhãn liền là như vậy chứ muốn không phải bởi vì thực lực ngươi quá mạnh mẽ còn có thể chờ tới bây giờ cũng sớm đã bị người cho g i á o hơn rồi nữ môi sổ di nạ kế tục lầm bầm đối với điểm ấy j o d e s h ít nhiều gì biết một ít chính mình đến u minh sơn trang s ắ c thực đưa tới không ít không hữu hảo ánh mắt đặc biệt là hát hoàng bộ tộc ở giữa mấy người trẻ tuổi nhân ánh mắt đối với điểm này j o d e s h tự nhiên hiểu rõ một ít khẳng định cùng lù xì thoát không khỏi liên quan thì cũng thôi lù xì tại hát hoàng bộ tộc có thể nói là thiên tri kiêu nữ bây giờ cùng mình đi được gần như vậy khó tránh khỏi mấy người lòng sinh bất mãn yến tĩnh chuyện này là ta chấp pháp trưởng lão tổ làm ra quyết định đương nhiên quy củ không thể phế mấy ngàn năm trước ta hắc hoàng bộ tộc tiền bối cũng từng làm ra quá như vậy quyết định lúc đó cũng là đụng phải m á n h liệt phản đối cuối cùng căn cứ tộc uy khiêu chiến quân hùng mới ngưng lại hôm nay tự nhiên cũng là như thế có người không phục có thể lên đài khiêu chiến dồ đèn nếu là thất bại chuyện này coi như làm chưa từng xảy ra nếu là các ngươi thất bại như vậy quyết định này liền như vậy chấp hành thời khắc mấu chốt vẫn là đa long cái này chấp pháp đại trưởng lao đưa đến tác dụng uy nghiêm lời nói để phía dưới yên t ĩ n h lại người người hai mặt nhìn nhau nhìn r o d e s tâm trạng vắng to r o d e s là ai bọn họ nhưng là rất rõ ràng cùng một cái như thế biến thái tỷ thí nghĩ khó tránh khỏi tâm trạng một trận dùng mình kha kha tiểu tử ngươi đây cũng quá bắt nạt người đi một bên sổ di nạ cũng là cười khổ nói rằng vẫn đúng là có thể nghĩ như vậy khiêu chiến không phải nói rõ cho r o d e s cơ hội sao âm hoàng cảnh giới c ư ờ n giả g dễ cái vốn không phải thần cấp các tiểu tử có thể so với ngươi h ú n g chi ra hỏa này hung danh làm t ừ n g ra nhiều như vậy hấp tấp sự tình có ai nguyện ý t r e o chọc ra hòa này chấp pháp trưởng lão tổ chắc chắn sẽ không đi phiến mình là tát thai ngăn trở rô đèn như vậy còn sót lại bất kể là trưởng lão vẫn là cốt cảm thành viên căn bản không có so sánh lực cũng thiệt thòi mở đến ra như vậy điều kiện đối với sổ gì nạ khinh bỉ nhãn thần la đức cũng có một chút ngượng ngủng run run cười cười, cười tự biết đ ố i lý cũng làm cái gì phản bác ngay cả như vậy vẫn là khó tránh khỏi có một ít mặt đỏ có người hay không khiêu chiến nếu như không có như vậy coi như là thông qua rồi gặp đến phía dưới đột nhiên yên tĩnh đa long nhàn nhạt hỏi ta ta tới khiêu chiến rốt cục một tiếng quát tầm âm thanh truyền đến một cái cùng rộ đẹp số tuổi gần như nam tử không cam lòng đứng dậy lớn tiếng quát đưa tới vô số ánh mắt chương ba trăm bốn mươi sáu một tiếng hót lên làm kinh người thượng nhìn người này chúng s á c mặt người cổ quái một cái thần cấp t r u n g giai t u tử dĩ nhiên khiêu chiến rộ đẹp mọi người hai mặt nhìn nhau trợn mắt ngoắt mồm không biết hắn đầu có phải hay không bị lư cho đá nhìn người này r ồ đẹp cũng là dở khóc dở cười người này r ồ đẹp biết lúc trước tiến vào u minh sơn trang thời điểm chính là hắn dẫn đường đối với mình ánh mắt vẫn không tốt bất quá không có đi để ý tới thôi không nghĩ tới đối với mình thành kiến cũng không nhỏ kha kha tình địch xuất hiện sojina mang theo t r e o chọc ngữ khí nói rằng sojina đại ca ngươi ngươi nói cái gì đó một câu nói làm cho l u c y mặt đỏ nhìn sojina bất mãn đoán giận chính là, gia hỏa này không nói lời nào không chết được. Li lít cũng là mắt trắng dã, lúc nào vẫn nói dỡn. r o des có dám hay không tiếp thu ta khiêu chiến. nhìn thấy r o des không có đứng ra, thiếu niên này ngược lại là cho mũi trừng mắt, hướng về r o des kêu gào, khiến người ta d ở khóc d ở cười, thật không biết là não tàn vẫn là thế nào nhỏ. đầu, ta đến thế ngươi một trận chiến. không giống nhau, không chờ r o des nói chuyện, phía sau hắn cả đám viên đã không nhịn được. cùng r o des ở chung lâu như vậy thời gian, sau đó càng là dứt khoát đi theo dô đè rời khỏi thiết lan trấn có thể thấy bọn hắn đối với dô đè tín nhiệm độ bây giờ có người kêu gào đệ một cái khó chịu chính là những n ạ y nhân từng cái từng cái mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng ồn ào thêm vào chu vi những người còn lại ánh mắt dô đè ngược lại là có một ít lung túng ta tới đi lúc này vẫn không nói gì họ ở dô dô kỳ trong mắt lóe ra một tia sắc bén hào quang trầm giọng nói rằng chờ một chút họ ở dô dô kỳ thực lực dô đè rõ ràng thần cấp sơ dai nhìn dáng dấp cũng m ớ i tiến vào cấp bậc này không đến bao lâu thời gian đối phương đã là một cái thần cấp t r u n g g i a i nhân viên rô đèn khó tránh khỏi lo lắng yên tâm đầu hắn có thể giải quyết kha nhược đức lôi kéo rô đèn mặt mỉm cười nói rằng không một chút nào lo lắng ân hắn có thể giải quyết g ra oanh cũng là một cách không ngờ gật đầu tán thành để rô đèn không biết ra hỏa này trong đầu bán chính là cái gì dược bất quá nhìn bọn hắn nhân tự tin như thế dáng dấp tâm trạng cũng là thản nhiên hạ xuống cấp cho họ ở joseph jiu kỳ đầy đủ tín nhiệm chính mình tổng thể ngượng ngùng ra tay miễn cho bị người khác nói chính mình bắt nạt nhân họ ở joseph jiu kỳ có thể ra tay tự nhiên là tốt nhất bất quá hắn này vừa ra tay cũng mang ý nghĩa rô đès tất cả đều nhớ tại ra hỏa này trên người cẩn trọng gật đầu một cái v ỗ vô họ ở joseph jiu kỳ vai rô đès trầm giọng nói rằng nói không khẩn trương đó là giả yên tâm sẽ không để cho người thất vọng nghe được rô đès họ ở joseph jiu kỳ trong mắt loe ra một tia cảm động hắn biết trận này tỉ t h í đối với r ỗ đẹp ý vị như thế nào hắn có thể làm cho như vậy tín nhiệm chính mình chính mình đương nhiên không thể để cho hắn thất vọng tâm trạng vào đúng lúc này cũng là có một quyết định dù như thế nào cũng muốn bắt trận này thi đấu đồng thời còn có một cái càng to lớn hơn ý nghĩa cái này cũng là thời gian qua đi sau bốn năm chính mình đoàn người tại r ỗ đẹp trước mặt đệ một lần biểu hiện xem như là chứng minh chính mình thực lực chứng minh mấy năm qua nỗ lực thành quả thời điểm không thể để cho hắn thất vọng cũng không có thể rơi xuống tử thần liêm đao tiểu đội tên tuổi trong khi nói chuyện họ ở josuki bước mềm mại bước tiến hướng về đằng trước đi đến ba bước hai bước đó là đi tới mặt trước nhất trên đất trống làm sao ngươi là rổ đẹp phải tới một chút nhìn ra họ ở josuki thực lực thanh niên bĩu môi khinh thường nói ngươi vẫn không có thực lực cùng nhà ta lão đại đối lập trước tiên thắng rồi ta lại nói họ ở josuki cũng là cho rổ đẹp lưu lại đầy đủ đường lui một lời hai ý nghĩa trả lời coi như mình thật sự khiến người ta thất vọng thất bại cũng là cho rô đẹp lưu lại một tia hy vọng nghe được gọi ở d t dịu kỳ trong sân tất cả xôn xao cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên đến t ổ t cùng là ai tại sao không có gặp gỡ bất quá lập tức tất cả mọi người nghĩ đến ngày hôm qua có đoàn người đi tới u minh s ơ n trang có vẻ như là rô đẹp thủ hạ làm sao chưa từng có nghe nói qua ra đến đám người chuyến này thực lực tâm trạng cũng là âm thầm cảm khái nguyên lai rô đẹp sau lưng lại vẫn lưu lại một nhánh thực lực không kém đội ngũ họ ở dù dư kỳ xuất chiến ý vị như thế nào người ở chỗ này không phải người ngu ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra một ít đặc biệt là thấy do họ ở dù dư kỳ thực lực thời điểm càng nhiều người là n g h i hoặc lập tức đem ánh mắt lần thứ hai tập trung vào rồ d ẹ p trên người hán đại diện toàn quyền ta tác chiến cảm nhận được mọi người ánh mắt rồ d ẹ p chậm rãi nói rằng t hít vào một ngụm khí lạnh mọi người khó có thể tin tưởng được như vậy việc trọng yếu dĩ nhiên giao cho như thế một người mặc dù nói thần cấp sơ giai thực lực xem như là không sai thế nhưng tại trong tộc được x ư n g thiên tài khố r ộ t trước mặt tựa hồ có một ít nghi hoặc đại gia khi nghe đến chấp pháp trưởng lão tuyên bố trong nháy mắt đó đều trên căn bản cho r ằ n g dộ đ e a t có thể không hề ngăn trở mượn dùng u minh địa ngục hỏa dù sao nhân ra làm ra qua bao nhiêu chuyện lớn ra nghe thấy có thể tưởng âm hoàng tiến giai thực lực không phải bày xem ngoại trừ chấp pháp trưởng lao ở ngoài nói thật thật không có mấy người có thể ngăn trở lù s ỉ tiểu thư không cần phải nói nàng cùng r ỗ đẹp quan hệ mọi người đều biết nàng là chắc chắn sẽ không đi ra cùng r ỗ đẹp l à địch chấp pháp trưởng lão tổ bên kia càng không cần phải nói làm ra quyết định này liền đại diện cho bọn họ đã ngầm đồng ý r ỗ đẹp hành vi còn lại đây vẫn đúng là tìm không ra mấy cái được bây giờ thanh niên này đại biểu r ỗ đẹp xuất chiến tựa hồ khiến người ta thấy được phong hồi lộ chuyển hy vọng tất cả chuyển biến đến thật sự là quá nhanh h ừ không biết tự lượng sức mình ngươi đã muốn chết đừng trách ta không k h á c h khí ngã ngớn ngữ khi nói rõ thanh niên đối với họ ở dù s u k i xem thường đồng thời trong mắt lóe ra một tia thần sắc hưng phấn nếu như mình có thể ngăn trở rô đẹp ý nghĩ như vậy chính mình không phải là trở thành hắc hoàng bộ tộc anh hùng sao đến thời điểm l u c y tiểu thư đối với mình cái nhìn có thể hay không chuyển biến đây người còn lại xem chính mình thời điểm ánh mắt kia sẽ biến thành cái dạng gì nghĩ tới những thứ này hắn liền có một ít lâng lâng cảm giác b u môi đối với khố rô s họ ở dù s u k i một chút cũng không để ở trong lòng trường kiếm ra khỏi vỏ ánh mắt trong nháy mắt này sắc bén cực kỳ ánh mặt trời chiếu rọi xuống một thanh kia nhìn như cổ phác màu bạc trường kiếm bên trên tản ra từng k i a từng k i a hàng quang gió lạnh phất quá tựa hồ để chu vi nhiệt độ giảm xuống vài cái cấp độ họ ở dù dịu kỳ cứ như vậy đứng sững ở trong gió thân hình giờ khắc này vô hạn độ phóng to nhìn thấy tình cảnh này trên đài mẹt còn có chấp pháp trưởng lao ánh mắt trong nháy mắt trở nên trở nên sắc bén nhìn họ ở dù dịu kỳ có một ít khó mà tin nổi cùng lúc đó hát hoàng bộ tộc bên trong mấy vị trưởng lão cũng là cảm giác được không đúng chu vi nhiệt độ giảm xuống không phải bởi vì này một trận gió lạnh mà là bởi vì ra hỏa này trên người tản mát ra sắc khí không sai rất bí mật sắc khí càng để bọn hắn khó có thể tưởng tượng chính là một cái người trẻ tuổi như thế lại có thể này một phần khí thế tại khí thế tại vô hình ở giữa đã hoàn toàn đem khố rột áp chế ở phía dưới càng đáng thương chính là những chuyện này khố rột dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện cái này chẳng lẽ liền là sinh trưởng ở trong hoa viên hoa tươi cùng sinh trưởng tại gió lạnh liệt nhật ở giữa đoá hoa cách biệt địa phương sao mơ hồ những này nhìn ra thai hại người n h ư mày tuy rằng về mặt thực lực có khoảng cách thế nhưng trận này thi đấu kết quả lại tựa hồ như đã hướng về thiếu niên kia bên kia phản chiến cái kia một thân khí thế thể hiện ra quá nhiều bên bờ sinh tử bồi hồi người chiến thắng cao hơn hắn một cấp bậc k h ổ r ộ t không phải cái gì hiếm có yêu thích sự tình đúng như dự đoán theo chiến đấu bắt đầu chỉ thấy họ ở dù dự kỳ thân hình liên thiểm tốc độ nhanh chóng khiến người ta chắc lưỡi trong nháy mắt liền đem khố rột áp chế ở hạ phòng đây là khố rột là một cái võ sĩ kết quả nếu như hắn là một ma pháp sư vào lúc này hay là đã tốc độ quá nhanh nghiễm nhiên đã đạt đến thần cấp t r u n g giai đỉnh cao tốc độ so với khố rột còn nhanh hơn một phần tốc độ mặt trên hoàn toàn áp chế khố rột ngay sau đó là một trận manh công không có xa hoa chiêu thức đơn giản nhất trực tiếp nhất chiêu thức ở trong tay của hắn thi triển ra nhưng l ạ i như thần bút giống như vậy luôn có thể đủ đi tới tối thỏa đáng vị trí cho khố r o s mang đến uy hiếp lớn nhất vài lần hiểm tượng hoàn sinh khố r o s không có phản kích dư lực mọi người xem ở lại xứng sở đây là một cái thần cấp sơ giai võ giả sao sẽ không phải là giả làm chư ăn l á o hổ ra hỏa đi nhưng là hắn đấu khí cường độ rõ ràng xác nhận hắn chính là một cái thần cấp sơ giai võ giả a đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nghi hoặc cùng không rõ chiến cuộc trái tim tất cả mọi người điển càng xem càng là kinh ngạc nếu không phải vài lần tại thời khắc mấu chốt thu tay lại vào lúc này khố d ộ t đã là một người chết đi chiêu nào chiêu nấy trí chi mạng chiêu nào chiêu nấy giết địch đây mới là chiến đấu chiêu thức nhìn dỗ đẹp ánh mắt có một chút không giống nhau nhìn phía sau hắn đám người kia ánh mắt càng là không giống nhau bọn họ lẽ nào đều là người như vậy sao như vậy xem ra đám người chuyến này thực lực không cho thiệt nhỏ mặt trước nhất mẹt nhìn dỗ đẹp ánh mắt càng là quái dị như vậy một nhánh đội ngũ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng được rồi trận này thi đấu đến đây chấm dứt đi khố r ố t thua một tiếng thở dài mẹ bất đắc dĩ nói cùng một thế hệ luận võ lộ ra t r ê n lệch để hắn không biết nên nói cái gì được đây chính là giết qua nhân hòa không có đã giết người võ giả t r ê n lệch với nhau theo mẹ thi đấu kết thúc khố r ố t nơi nào còn có lúc trước tự tiêu đầy mặt cô đơn cùng dại r a trong lòng khiếp sợ cực kỳ không hề sắc t h a i ánh mắt nếu không có nhân âng p h ỏ n g chừng cũng không biết đi như thế nào hạ này một khối luận v õ sân bãi không sai biểu hiện rất tốt nhìn thấy họ ở dù dịu kỳ nhàn nhạt trở về j o s e p thỏa mãn điểm gật đầu nói thấy được mấy năm qua bọn họ huấn luyện thành quả hắn rất hài lòng còn có không phục người sao một cuộc tranh tài kết thúc đa long kế tục hỏi dò yên lặng như tờ hồi lâu không có người trả lời biết liền muốn tuyên bố đến đây chấm dứt thời điểm mới có một thanh niên không cam lòng đứng ra muốn muốn khiêu chiến họ ở dù dịu kỳ bất quá lần này lên sân khấu không phải họ ở y u s u k i đổi thành sầy thấy được họ ở y u s u k i biểu hiện đối với sầy jodes cũng không phải làm sao lo lắng lần này lên sân khấu người thực lực cùng trước đó khố j ộ t gần như chỉ bất quá từ giữa hai lông mày nhìn ra được cái này số tuổi rác lớn hơn một chút nam tử hắn kinh nghiệm tác chiến cũng không phải thiếu nhưng là thi đấu vẫn là không có chút hồi hộp nào kết thúc sầy dùng tuyệt đối ưu thế vượt cấp khiêu chiến thành công tuy rằng không bằng họ ở y u s u k i ung dung thế nhưng cũng coi như là khiến người ta thỏa mãn hai chàng sau cuộc tranh tài đặt tại mọi người trước mặt kết quả khiến người ta dường như trong ngộng ánh mắt nghi ngờ không thôi chương ba trăm bốn mươi bảy một tiếng hót lên làm kinh người bên trong hai chàng sau cuộc tranh tài đặt tại mọi người trước mặt kết quả khiến người ta dường như trong ngộng ánh mắt nghi ngờ không thôi giờ k h ắ c này trong sân không còn huyên náo không còn hôn độn sinh có chỉ có hoàn toàn yên tĩnh quỷ dị yên tĩnh khiến người ta sông bất quá khí đến yên tĩnh mọi người ánh mắt đều chú thích ở tại rô đẹp trên người chú thích ở tại hắn cùng phía sau hắn cái kia một chúng làm cho người ta cảm giác thần bí nhân thân trên nếu như nói đệ một cuộc tỉ thí là bởi vì khố rột kinh nghiệm không đủ bị đối phương chọn trước tiên cần phải k h i thất bại tất cả mọi người còn có một chút lý do có thể an ủi mình dù sao mọi người cũng biết khố rột bị trở thành trong tộc đệ một ngày mới không xuất hiện tại bởi vì lũ s ỉ duyên cơ chỉ có thể xưng là đệ hai ngày mới thế nhưng cái này đệ hai ngày mới không phải là nắp tuổi con trẻ bước vào thần cấp lập tức lấy khí thế xét đánh không kịp b ư n g thai nhảy vào thần cấp t r u n g dai bây giờ mới bất quá hai mươi hai tuổi thôi như vậy tuổi như vậy thành t i ể u phóng tầm mắt toàn bộ hát cá m nguyên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí một lần hát hoàng bộ tộc đều sẽ hắn cùng lũ xì tiểu thư cho rằng là c h ấ n hưng ơ gia tộc hai đại động lực sự thực cũng là như thế hắn tiến bộ làm cho tất cả mọi người vui mừng cho nên tự nhiên hắn cho tới nay cùng tiểu thư đều là như thế bị người phủng ở trong tay túng tinh cùng nguyện bình thường che chở t r ư ở n g thành cho nên đến thăm tu luyện ngược lại là không có đi ra ngoài thực tiễn quá nhiều lắm chính là trong tộc một ít tỷ thí thế nhưng những n à y tỷ thí lại tính là gì dù sao không phải máu và lửa tranh đấu không là giữa sự sống và cái chết tranh tài cho nên gặp được một cái tay già đời hoang mang ở giữa thất thủ bị người chiến thăng có thể thông cảm được mọi người tất cả đều là như thế vì mình vì làm khố r ộ t tìm cớ nhưng là để hai cuộc tranh tài thì không như vậy long ni nhưng là t r o n g tộc được cho h ả o cường giả nhiều năm buôn ba cùng tại bên ngoài lang b ạ n để hắn nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú thậm chí tại t r o n g tộc đều bài được với h ả o nhưng là là một m cái như vậy nhân dĩ nhiên cũng thất bại cũng là thua ở một cái thần cấp sơ giai tiểu tử trong tay điều này làm cho nhân có một ít khó có thể tiếp thu trong lúc nhất thời tựa hồ dỗ đẹp phía sau nhóm người kia trở thành tiêu điểm che giấu quá nhiều bí mật đặc biệt là cùng họ ở dùa dữ kỷ còn có s ẩ i sóng vai mà chiến giả ở anh cái này đứng ở hàng trước nhất nữ tử đến tột cùng là ai lại có nhiều lực đạo ở cái này đẳng cấp xâm nghiêm thời đại đứng thẳng vị trí có thể nói rõ rất nhiều thứ tối thiểu liền có thể nói rõ một người ở cái này đội hình ở giữa địa vị sự thực cũng là như thế họ ở dù s ự kỳ cùng xảy còn có dạng anh ba người thực lực so với mặt sau、so、những n à y nhân cường đại tất cả mọi người cảm giác được còn có người khiêu chiến sao kẻ ngắt hồi lâu tựa hồ liền đa long đều có một ít kinh ngạc nhìn rỗ đèn sánh mắt mang tới một tia thâm ý cũng thật là một cái thâm tàng bất lậu ra hỏa tại hát cá m nguyên những thời giờ này hắn trải qua sự tình nhưng là không ít nguy hiểm càng là chưa từng có đoạn tuyệt quá thế nhưng tại sao có như thế một nhánh đội ngũ vẫn không có lấy ra sử dụng đây bây giờ mới lấy ra lẽ nào có tính toán gì không hay sao hẳn là sẽ không như vậy chỉ còn lại một cái khả năng này một nhánh đội ngũ vừa mới huấn luyện xong xuôi điều này càng làm cho nhân nghi ngờ không thôi vào lúc này kết thúc huấn luyện trở về lẽ nào thật sự chính là chống lại chủ chiến phái đơn giản như vậy sao ta đến tại mọi người đều cho rằng sẽ không còn có nhân đứng ra tự thảo mất mặt khiêu chiến thời điểm lại là một người trung niên đứng dậy thần cấp t r u n g giai đỉnh cao thực lực nhìn jodest r o n g mắt mang theo một tia trầm trọng ngươi có thể được không khẽ mỉm cười j o d e s xoay người hướng về dạ h oanh hỏi không thành vấn đề dạ h oanh trả lời cũng là rất thẳng thắn vậy ngươi đi đi một tiếng thở dài g ô ó đẹp ít c o i ung dung nguyên lai、like、có chiến hữu đứng ở chính mình phía sau là như thế chuyện dễ dàng hắn đối với dạ oanh mang theo mười phần tín nhiệm bao quát phía sau một chúng chiến hữu thậm chí nếu như khảm so với bọn hắn những n à y t h á n h cấp thành viên đứng ra nói bọn họ có lòng tin d i ó đẹp cũng sẽ để bọn hắn trên này là giữa sự sống và cái chết bồi dưỡng được đến tín nhiệm là trên chiến trường đem phần lưng giao cho bọn họ một đường huyết giết tới sau khi bồi dưỡng được đến cảm tình dạ oanh tử thần liêm đội viên. liêm đội đao đi tới đất trống ở giữa ra oanh đơn giản tự giới thiệu mình hay là sát thủ cuộc đời để hắn dưỡng thành cái thói quen này đi ở trước mắt tiêu trước khi chết tổng thể là ưa thích nói cho đối phương biết chính mình tên cùng danh hiệu một mặt đối phương chết không nhắm mắt cái thói quen này vẫn bảo trì cho tới bây giờ nghe được lời nói này để dỗ đẹp nghĩ lại tới mấy năm trước đó tại đế đô ở ngoài một mảnh kia rừng rậm ở giữa chính mình tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm đối phương không phải cũng như thế giới thiệu chính mình sao nghĩ tới đây biên khoe miệng hiếm thấy hiện ra một tia khổ sở nụ cười hội nghị đều là khiến người ta cảm khái v ặ n phần lỗ phổ nghe được dạ oanh đơn giản giới thiệu ra tới khiêu chiến nam t ử thoáng sửng sốt trả lời đến trang hạ bắt đầu náo động lỗ phổ hát hoàng bộ tộc chủ lực thành viên nghe nói là tương lai trưởng lão hội nội định một thành viên không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ra tay rồi mà đối thủ liền là tất cả mọi người chờ mong cái k i a đứng ở rồ đẹp bên người nữ tử thần cấp sơ giai thực ự c l nàng lẽ nào muốn dùng thực lực này chiến thắng lỗ phổ sao tựa hồ có một ít khiến người ta không thể tin được phải biết lỗ phổ nhưng là trưởng lão hội nội định ứng cử viên n à y có thể không phải người bình thường có thể thu được đều là một ít thực lực cường đại kinh nghiệm phong phú từng có trọng đại ưu dị biểu hiện cùng cống hiến người mới có thể đủ năm giữ có người nói lỗ phổ từng ở tiến vào đến thần cấp trung giai không tới một năm thời điểm tại một lần nhiệm vụ ở giữa gặp mai p h ủ một đòn lực đánh giết ba cái thần cấp sơ giai cường giả cùng một cái thần cấp t r u n g giai cường giả lúc này mới một lần đặt vương hắn tại trong tộc địa vị hắn đi ra lẽ nào nữ tử kia vẫn có hy vọng sao một ít xem rô đès khó chịu người vào lúc này nhìn hắn ánh mắt có một ít cười trên sự đau khổ của người khác tựa hồ muốn nói trận này thi đấu thất bại nhìn ngươi vẫn làm sao có thể mượn dùng u minh địa ngục hỏa đối với này rô đès không một chút nào quan tâm phảng phất căn bản cảm thụ không tới những này nhãn như thần mỉm cười nhìn dạng anh trong mắt tự tin mười phần thi đấu bắt đầu không hổ là hắc hoàng bộ tộc tinh anh thực lực cường đại cực kỳ tại hắn mạnh mẽ thuê tiến công hạng dạ h oanh bị áp chế đến liên tục bại lui hiểm tượng hoàn sinh cường đại chiêu thức để dạ h oanh khổ nổi phong bị không có bất kỳ một điểm phản kích dư lực vì k h ẽ to mày dô đ ẹ p biết dạ h oanh hay là muốn gặp phải từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến đấu đi bất quá nếu như có thể thắng lợi nói không chắc cũng nhân có thể nương này một trận chiến đấu thế một lần trùng thần cấp sơ giai đ ỉ n h cao trạng thái nhảy vào đến thần cấp trung giai cũng khó nói cho nên này vừa đứng cực kỳ trọng yếu thấy lỗ phổ qua trong d â y lát lấy được ưu thế thật lớn dưới đài bắt đầu sôi trào cùng náo động nỗ lực lên âm thanh liên tiếp khi thế nghiêng về một bên bọn họ thấy được thắng lợi hy vọng trước đó hai cuộc tranh tài bị áp chế tâm tình cùng phiền muộn tâm tình vào đúng lúc này buộc phát ra có thể tưởng tượng được ra bầu không khí náo nhiệt cực kỳ xem ta liền biết không phải là một cái thần cấp sơ giai võ giả chứ còn muốn muốn khiêu chiến lô phổ lão đại không là tìm đường chết sao ân chính là cũng không nhìn một chút bên này là địa phương nào ta hát hoàng bộ tộc thân là tứ đại gia tộc nếu như ngay cả bọn hắn đều không thu thập được còn có gì bộ mặt kế tục tồn tại ở hát cá nguyên chính là các trưởng lão đều vẫn không có ra tay đây bọn họ ra tay rồi những n à y nhân còn có thắng lợi hy vọng nghị luận sôi nổi thế nhưng tựa hồ mọi người đều quên cực kỳ trọng yếu một điểm đó chính là trận này tỉ thí nhân vật chính tựa hồ là j o d e s h nếu như hắn đứng ra những cái được gọi là trưởng lão có năm chắc không đối với những này ngôn luận j o d e s h không đi tính toán họ ở r d t dự kỷ cùng xảy hai người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên đài tự nhiên cũng không có đi tính toán đối với bọn hắn mà nói trận này thi đấu có thể làm cho bọn họ học tập đến rất nhiều thứ cường giả trong lúc đó giao chiến cũng không là lúc nào cũng có thể nhìn thấy thế nhưng nếu như nhìn thấy rất có thể có thể mang đến cho bọn hắn không tưởng tượng nổi chỗ tốt để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng nhưng là bọn hắn sau khi c a m bi tăng ca đi có là đám người liền mặc kệ chính mình người bị đối phương như vậy nhục nhã bọn họ nơi nào sẽ cam tâm đám người chuyến này người nào không phải ngạo khí mười phần người nào không phải bá đạo người nơi nào sẽ khoan dung như vậy ngôn luận giết người bình thường ánh mắt nhìn sang sắc khí phóng thích mà ra chu vi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống đến x ư ơ n g lạnh giá lan tràn mà đến để những ngày hoan hô các gia hỏa cảm giác có một nhánh vô hình tay bấm bọn họ cái cổ sự khó thở mấy chục người thả ra sát khí có thể tưởng tượng được ra đặc biệt là mỗi một người bọn hắn thụ thương nhiễm máu tươi đều không dưới trăm ngàn càng là nồng nặc cực kỳ được rồi cảm nhận được đa long cùng mẹ nhìn về phía chính mình ánh mắt d ô đẹp một tiếng q u á t nhẹ hiển nhiên như vậy tình huống bọn họ cũng là đã nhận ra hừ những n à y con rùa lao tử rảnh rỗi cố g ắ n g giáo hấn bọn họ một trận tàng cả đi bất mắn nói không biết bị giáo huấn người đến cùng sẽ là ai thành cấp thực lực tại u minh sơn trang tựa hồ nằm ở trung hạ cấp độ trên đài thế cuộc tràn ngập nguy cơ d ạ h oanh tuy rằng hiểm tượng hoàn sinh không ngừng bại lui thế nhưng dô đẹp nhưng là không chút nào khẩn trương ngược lại m a t cùng đa long đều là nhữ m ả y thậm chí bao gồm trong sân lỗ phổ cũng là âm thầm k ê u khổ chính mình toàn lực tiến công nhìn như vi mãnh thế nhưng là mạnh mẽ cứng rắn ai không tới thân thể của đối phương đối phương trượt vào cá c h ạ c h luôn có thể đủ xảo diệu tránh thoát chính mình công kích tuy rằng nhìn như chật vật thế nhưng mang đến cho hắn một loại rất cảm giác xấu mẹ cùng đa long còn có rổ đẹp làm sao thường không nhìn thấy những này dạ h oanh tuy rằng liên tục bại lui thế nhưng bước tiến nhưng là rất ổn định không có hoảng loạn tình huống thậm chí cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nàng bước tiến ở giữa cất giấu một ít huyền cơ nhìn hồi lâu rổ đẹp khoe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười thì thào tự nói trận này thi đấu thắng đầu thật sự sao chuyện gì xảy ra nghe được hắn phía sau họ ở rút dữ kỷ cùng s ấ y đều không thể tin tưởng hỏi cho dù hắn môn đều cho rằng dạ h oanh trận này thi đấu đoán chừng là thua nhưng là đầu tại sao như vậy kiên định nói ra lời nói này đây nhìn dạ h oanh lui giữ con đường cùng nơi đi qua tình huống j o s e p t r ầ m rãi nói rằng theo r o đ e p ánh mắt nhìn lại quả nhiên không lâu sau đó họ ở rút dữ kỷ cùng s ấ y đều là tùng ra một hơi trên mặt vắt lên vẻ tươi cười trận này thi đấu không có gì bất ngờ xảy ra dạ h oanh đã bắt tới đồng thời cũng là âm thầm bội phục dạ h oanh không hổ là bọn họ này ở giữa đoàn người một người cường đại nhất chương ba trăm bốn mươi tám một tiếng hót lên làm kinh người hạ theo dỗ đẹp ánh mắt nhìn lại quả nhiên không lâu sau đó họ ở rụt dự k ỷ cùng xấy đều là tùng ra một hơi trên mặt vắt lên vẻ tươi cười trận này thi đấu không có gì bất ngờ xảy ra dạ o à n h đã bắt tới đồng thời cũng là âm thầm bội phục dạ o à n h không hổ là bọn họ này ở giữa đoàn người một người cường đại nhất nhìn như hỗn độn không t r ư ơ n g tránh né nếu như nhìn kỹ lại nhưng là có thể thấy được rất nhiều môn đạo đầu tiên bước tiến trầm ổ n không hề giống thật sự là đến không hề năng lực chống cự thời điểm tối thiểu điểm này có thể nói rõ giờ khắc này giả doanh không hề giống ở bề ngoài chật vật như vậy nhìn lại một chút hắn lùi về sau đường kính trên căn bản là đem lỗ phổ dụ dô đến một cái tối góc địa phương đồng thời mượn như vậy nhẹ né tránh thiêu hao lỗ phổ thể lực mấu chốt nhất một điểm đương nhiên cũng là để bọn hắn tin tưởng dạ h o à n h có thể thắng lợi một điểm đó chính là tại hắn lui b ư ớ c bước chân ở giữa đã vô hình ở giữa làm rối loạn lỗ phổ bước tiến cùng nhịp điệu đem hắn đưa vào đến chính mình nhịp điệu ở giữa như vậy tới nay thì sẽ để lỗ phổ sản sinh s ứ c sẻo cùng có lòng không đủ lực cảm giác đây mới là then chốt vị trí tổng hợp những này người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được đây là dạ h o à n h một cái bẫy biết rõ chính diện giao phong không cách nào chiến thắng sau khi bố trí một cái bẫy đương nhiên cũng chỉ có nàng có năng lực như thế thân là sát thủ nhiều năm bồi dưỡng được đến minh mẫn ý thức cùng trực tiếp nhất phương pháp đạt đến hay nhất hiệu quả còn có chính là sát thủ độc nhất một cái đặc điểm tại bất luận là hoàn cảnh gì cùng dưới tình huống đều không thể đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng dưới đài sơn hô biển gầm tất cả mọi người đang đợi lỗ phổ thủ thắng đang đợi xem rô đèn c h u y ệ n cười rô đèn cũng là âm thầm vui mừng thời gian mấy năm dạ hoành tiến bộ rất lớn mẹn c a o mày âm thầm lo lắng đa long thở dài trong lòng nhìn rô đèn ánh mắt phức tạp cực kỳ được rồi là nên lúc kết thúc rồi nhìn lỗ phổ đã bị dạ h oanh rụ rỗ đến góc kia bên trên r ồ đ ẹ p thì t h ả o nói rằng biết vào lúc này là nên kết thúc thời gian dài công kích để lỗ phổ thể lực hứng chịu to lớn tiêu hao tại góc này là dạ h oanh đại thời cơ tốt cũng là cơ hội duy nhất nếu như thất bại này một trận chiến đấu không cần nói cũng biết muốn thắng lợi nắm lấy thời cơ tốt nhất tự nhiên là cực kỳ trọng yếu một điểm chỉ thấy lúc này hay là cũng là đánh lâu không xong lỗ phổ buộc phát chính mình mãnh liệt nhất một chiêu thức tự a hồ ý thức được cái gì giống như vậy muốn một chiêu định thắng bại kỳ thực ở bề ngoài phong quang lỗ phổ nhưng là không ngừng kêu khổ thể lực cùng đấu khí mức độ lớn giảm xuống để hắn có một ít vô lực càng chủ yếu chính là hắn cũng phát hiện một cái vấn đề chính mình tự a hồ đang trong bất chi bất giác bị dạ h o à n h đưa vào một loại chính mình khó có thể thích hướng nhịp điệu bất ước cực kỳ nhưng mà cho dù là phát hiện điểm này hắn cũng không cách nào thay đổi giờ khác này chiến đấu chính đang kịch liệt tiến hành chính mình toàn lực tiến công cuối cùng là đem d i h oanh áp chế ở phía dưới trong cao thủ tranh tài trong c h ư ớ c mắt đều có khả năng phát sinh biến hóa rất lớn chính mình không có thời gian đi điều chỉnh chính mình bước tiến cùng nhịp điệu bởi vì một khi hơi chút chậm nửa nhịp như vậy thật vất vả thu được ưu thế hay là ngay trong khoảnh khắc đó bị đối phương nắm lấy cơ hội đối với mình triển khai phản kích tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì dưới tình huống vẫn sẽ xuất hiện nguy hiểm nhìn mình đã bị rủ rô lên góc lỗ phổ dù sao cũng là thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú cừng giả mơ hồ đoán được một ít tình huống hơi thay đổi sắc mặt đồng thời sâu sắc nhìn thoáng qua dạng anh trong lòng âm thầm than thở trường giang sóng sau đẻ sóng trước thiếu một chút chúng chiêu cũng may chính mình phát hiện bằng không một khi bị đối phương thi triển ra như vậy hậu quả nghĩ tới đây biên âm thầm nghĩ mà sợ không có quá nhiều thời gian điều chỉnh trước mắt có thể làm chỉ có mượn cái này địa hình ưu thế làm lần gắng sức cuối cùng địa phương này đối với mình bất lợi thế nhưng đối lập đối với đối phương mà nói cũng không khá hơn chút nào là một thanh song diện nhận có lợi cũng có tệ ngàn tầng chém g ầ m lên giận dữ đánh tới từ trên trời gián g xuống như b ọ t nước bình thường từng tầng từng tầng đẩy tới mỗi giảm xuống một cấp bậc uy lực lên một lượn chướng một ít b ọ t nước bình thường trùng điệp lên uy lực vô hạn mở rộng không tốt nhìn thấy một chiêu này dồ đẹp lâm thầm lo lắng không nghĩ tới cái này lỗ phổ dĩ nhiên nhìn thấu dạ hoành kế hoạch hơn nữa có thể thi triển ra cường đại như vậy chiêu thức k h ô ngàn hổ l t r ư ở g l tầng trảng h không hổ là cường đại chiêu thức dĩ nhiên phát huy ra thần cấp sau giai lực lượng như vậy lực buộc phát dưới dạ hoành có thể chịu đựng lên sao dù đèn tâm mơ hồ thu lên rất sợ dạ oanh sẽ xuất hiện nguy hiểm gì nằm đấm hơi xiết chặt lúc cần thiết hắn sẽ chọn ra tay cho dù mất đi một cơ hội này ngàn tầng trạm dĩ nhiên là ngàn tầng trạm nghe được lỗ phổ gầm lên sinh phía dưới đưa tới một trận sôi trào hắn thật sự luyện thành công có một ít nhân không thể tin tưởng nói rằng ngàn tầng trạm tại hát hoàng bộ tộc ở giữa cũng không toán bí mật gì chính là ngàn năm trước đó một tiền bối sáng lập chiêu thức chỉ bất qua yêu cầu quá hà khác người bình thường không có cách nào luyện tập thôi đối với toàn thân xương cốt cùng thân thể yêu cầu quá cao thi triển thời điểm đối với thân thể gánh nặng quá to lớn rất dễ dàng thường tới chính mình chính cho nên giết địch một ngàn tự tổn tám trăm một chiêu này có một chút tự tàn ý vị nghĩ đến thì cũng thôi có thể bùng nổ ra vượt cấp lực lượng đương nhiên phải có trả giá thiên hạ không có ăn không cơm chưa một chiêu này cần đại lượng đấu khí làm làm hậu thuẫn đồng thời đối với thân thể gánh nặng to lớn nếu như mạnh mẽ thi triển rất có thể chính là một cái lưỡng bại câu thương kết quả xương cốt không thể chịu đựng được như vậy lực bộc phát rất dễ dàng xảy ra vấn đề thân thể càng không cần phải nói rất có thể dẫn đến cánh tay tại đấu khí mạnh mẽ chuyển vào dưới xuất hiện bạo liệt hiện tượng cái này cũng là tại sao mọi người đều biết một chiêu này cường đại nhưng không muốn đi tu luyện nguyên nhân đồng thời còn có một cái nguyên nhân đó chính là một chiêu này cần đấu khí lớn đến mức kinh người trong tình huống bình thường liền tính tu luyện cũng sẽ không dễ dàng sử dụng trừ phi bị bức đã tới chưa biện pháp mức độ nhưng là bây giờ lỗ phổ rõ ràng chiếm tuyệt đối ưu thế tại sao muốn thi triển một chiêu này cái này cũng là mọi người không rõ vì sao địa phương vù vù hô trường đao hạ xuống cắt phá không gian mang đến một trận tiếng rít lực lượng tuyệt đối vào đúng lúc này buộc phát ra thanh âm trói thai nghe nhân sợ hết cả hồn lo lắng ánh mắt thay thế trước đó hưng phấn một chiêu này là quyết định thắng bại một chiêu mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn đồng thời nhìn dạ h o a n h ánh mắt có một ít thương hại mỹ nữ đẹp mắt tất cả mọi người đều không ngần ngại nhìn thêm một ít đồng thời sẽ xảy ra ra một ít yêu quý c h i tâm nhưng là bây giờ gặp phải ngàn tầng trạm bá đạo như vậy chiêu thức nay một cái mềm mại không ai lấy thần cấp sơ dài thực lực có thể chống đỡ đỡ được nàng sẽ làm sao nếu như không chống đỡ được hậu quả có thể tưởng tượng thấy máu là tất nhiên đúng lanh lảnh âm thanh truyền đến bạch cốt tiên vung g ẩ y kéo không khí lưu động phát sinh nặng nề g h bạo phát tâm thanh ý thức được nguy hiểm da oanh không lo nổi rất nhiều nỗ lực phá tan khí thế tập trung chạy đi vững vàng đón đỡ một chiêu này hiển nhiên là không thể nào đây cũng là vượt qua chính mình hai cái giai đoạn lực bộc phát nàng vẫn không có tự tin đến cái trình độ kia bạch cốt tiên như có sinh mệnh bình thường trên không trung múa uy thế hừng hực da oanh lộ ra vẻ vẻ lo lắng cùng t h ầ n trương nhào n h a o châm thấp phá sinh truyền đến d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy giờ khắc này lỗ phổ hai tay quần áo đã bạo liệt lộ ra hắn cánh tay từng cái từng cái gân mạch nhô lên đến giữ tận cực kỳ đấu khí là truyền vào để hắn hai tay nhìn qua thô to một đoạn thính lực linh mẫn rộ đẹp thậm chí nghe được hắn xương cốt ma sát truyền đến lanh lảnh âm thanh lỗ phổ lúc này sắc mặt đỏ chót âm thầm k ê u khổ ngàn tầng chạm chính mình vốn là không có luyện tập đến lô hỏa thuần thanh mức độ thi chuyển ra vất vả cực kỳ càng nguy hiểm hơn chính là đấu khí mức độ lớn tiêu hao sau khi giờ khắc này đấu khí bạo phát có một ít lực bất tòng tâm cẩn thận cực kỳ dạ oanh lúc này không có hoang mang vẫn duy trì nàng lúc làm sát thủ hậu bình tĩnh đối phương tất cả đều tại nàng quan sát ở giữa nhìn thấy l ộ phổ lộ ra t h ầ n s ắ c khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đã nhận ra cái gì giống như vậy hít sâu một hơi h ổ p h á cảm giác được chính mình hết thể đường lui bị phong đ ổ không chỗ có thể trốn giả hoành trong mắt lóe ra một tia r ứ t khoát ánh mắt biết lần này không thể dễ dàng mắt thấy đánh tới liền muốn rơi vào chính mình trên người hít sâu một hơi triển khai nàng phản công địa thế trên chính mình chiến cuộc ưu thế giẫm một cái phía sau cây cột mượn quan tính l ự c đạo tình hình kinh tế trong tay múa bạch cốt tiên uy thế hừng hực hướng về trường đao nên đi mới vừa mới phát hiện điểm kia làm cho nàng khẳng định một chiêu này sẽ không phát huy ra trong tưởng tượng uy lực hay là chính mình có liều mạng cơ hội hổ phá một chiêu này nhưng là nàng sở trường chiêu thức đồng thời mấy năm cũng cải tiến hạ xuống dung nhập cùng rất nhiều đặc biệt địa phương lấy hắn thần cấp sơ giai đỉnh cao thực lực phát huy ra không thua gì thần cấp t r u n g giai thành viên phát huy ra chiêu thức h o a n h dừng lại trong giây lát sau khi hai người giao phong tiếng oanh minh đứt hai bụi trần đầy trời trái tim tất cả mọi người đều treo lên không biết kết quả làm sao nếu như lỗ phổ có thể tiếp nhận được ngàn tầng trạm phản vệ tất thắng nếu như không chịu nổi như vậy d o d e s lòng bàn tay xuất hiện một ít mồ hôi tại hai người tương phùng trong nháy mắt đó d o d e s thân hình như như chấp giật lao ra cùng lúc đó mặt trước nhất nhiều lòng cũng là lắc mình mà ra bọn họ đều là hướng về ở trung tâm nhất địa phương chạy đi bụi trần che kín tầm mắt mọi người nhưng là có thể cảm nhận được tại một tiếng to lớn phá âm thanh sau khi trong sân từ từ an tĩnh lại ngay sau đó là vài tiếng lanh lảnh giao bính âm thanh sau đó hoàn toàn yên tĩnh thấy không rõ lắm cụ thể làm sao càng chủ yếu là dỗ đẹp cùng chấp pháp đại trưởng lao đa long tham gia càng làm cho sự t ỉ n h thoải mái chập trùng càng tác động mỗi người trái tim kết quả đến tột cùng làm sao thục thắng thục phụ gió lạnh phất quá đuôi chân dần dần tán đi trong sân tình cảnh hiện ra ở tại mỗi người trước mặt chỉ thấy lúc này đa lòng đỡ hai tay tràn đầy máu tươi lô phổ đứng ở một bên một mặt khác rộ đẹp đỡ thở hồng hộc sắc mặt tái nhợt dạ h oanh đứng ở một bên này lại đến để là xảy ra chuyện gì nhìn rõ ràng tất cả những thứ này sau khi tiếng nghị luận bắt đầu truyền đến đến tột cùng là người nào thắng chương ba trăm bốn mươi chín tiến lên Ô lên âm thanh một mảnh nhìn rõ ràng trong sân tình huống mọi người càng là nghi hoặc đến tột cùng trước đó chuyện gì xảy ra bọn họ không có nhìn rõ ràng thi đấu kết thúc trận này thi đấu hòa nhau đang ổ lên âm thanh ở giữa đa long trầm giọng nói rằng thoại âm rơi xuống hướng về rộ đẹp khẽ gật đầu mang theo lỗ phổ liền hướng về chàng hạ thối lui lưu lại mọi người nghi ngờ không thôi thần s ắ c chuyện gì xảy ra hòa nhau lẽ nào ngàn tầng chạm bị chống đỡ đỡ được kết quả này ra ngoài mọi người dự liệu chiến đấu ở giữa chỉ có thể có một phương đạt được thắng lợi không nghĩ tới dĩ nhiên các loại chờ đến như vậy một cái thế hòa kết quả không thể nào ngàn tầng c h ạ m lực đạo liền coi như là bình thường thần cấp sau giai cường giả đều khó mà chống đối đừng nói nàng chỉ là một cái thần cấp sơ giai võ giả lập tức đưa tới đường nhiệt phản đối bên này j o s e p cũng vào lúc này đỡ dạ h o a n h trở lại mọi người ở giữa giờ khác này dạ h o a n h sắc mặt tái nhợt nếu như chỉ nhìn kỹ có thể đã gặp nàng hổ khẩu nơi nhiều thêm vài đạo vết dạ nhiều tia máu tươi theo những vết thương kia chảy ra toàn bộ cánh tay đang run rẩy nhẹ nhẹ to lớn lực đạo làm cho nàng cánh tay mất đi tri giác đầu. nhìn thấy rô đẹp cùng dạ h oanh trở về họ ở dù s ư kỳ đám người vội vàng vây lên đến lo lắng nói nhìn dạ h oanh tình huống khó tránh khỏi lo lắng bọn họ cũng không có nhìn rõ ràng trước đó đến tột cùng xảy ra cái gì sở dĩ có một ít nghi hoặc không có chuyện gì nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi nhìn những n ạ y nhân rô đ ẹ h an ủi nói rằng trước đó xảy ra là chỉ có mình và đa long còn có hai cái người trong cuộc rõ ràng nhất trận này thi đấu là một cái thế h ò a quả thật không tệ tại lỗ phổ một k í c h cuối cùng cái kia cường đại ngàn tầng chạm ở giữa dạ doanh thi triển ra h ổ phá h ổ phá một chiêu phá thiên địa uy lực không hề tầm thường thế nhưng trái ngược với ngàn tầng chém tới nói nhưng là hơi kém một chút nguyên bản trong một dưới tình huống thậm chí liền rỗ đẹp è đều cho rằng dạ doanh thất bại cực kỳ chỉ hy vọng nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng ai biết lỗ phổ chính mình nhưng là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện vấn đề trải qua trường kỳ chiến đấu sau khi hắn đấu khí bị tiêu hao không ít thể lực có một ít theo không kịp tại song phương diện nhân tố ảnh hưởng dưới vốn là không có nắm giữ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn chiêu thức vào lúc này xuất hiện sự cố hai người đụng nhau trong nháy mắt đó lỗ phổ xương tay rốt cục không chịu nổi từ trong ra ngoài xảy ra vấn đề may mà chính là rỗ đẹp cùng đa long tại đệ trong lúc nhất thời xem xảy ra vấn đề xuất hiện ở trên lôi đài lúc này mới giải trừ nguy cơ bằng không sẽ chỉ là một cái lưỡng bại câu thương kết quả tuy rằng không có thi triển đúng chỗ thế nhưng ngàn tầng chạm là chiêu thức gì đây chính là vượt cấp chiêu thức liền ngay cả rô đèn đều cảm thấy không bằng chiêu thức dạ h oanh có thể chiếm được chỗ tốt hơi đụng vào dạ h oanh cũng đã thụ thương còn lại phần lớn lực đạo đều bị rô đèn cho ta đi cho nên trận này thi đấu cuối cùng tại rô đèn cùng đa long ngầm đồng ý ở giữa trở thành thế hỏa nghe được rô đèn họ ở dù dự kỷ cùng s ô di nã bọn họ đều là thoáng giải sầu nếu như dạ h oanh thật sự xuất hiện vấn đề gì còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh nhìn rô đèn phía sau này một đám người điên bình thường người đàn ông Số gì nạ khỏe miệng giật giật cái này dạ oanh nghiễm nhiên là bên trong bọn hắn lãnh đạo địa vị rất cao thật đã xảy ra chuyện còn không biết này một đám kẻ liều mạng sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu ở một phương diện khác như n g là r o d e s hắn cùng cái này dạ oanh quan hệ rất rõ ràng không bình thường khoảng chừng đoán xem cũng có thể đoán được hai người trong lúc đó quan hệ nếu như dạ oanh ở chỗ này có chuyện không nể mặt mũi đến thời điểm trở mặt thành thù liền khó làm trận này thi đấu hai phe thế h ò a còn có người muốn muốn khiêu chiến sao g i à n xếp được rồi lỗ phổ sau khi đa long nhìn phía dưới nghị luận sôi nổi người kế tục hỏi thoại âm rơi xuống trong sân người đều đem ánh mắt lại một lần nữa đầu đến rộ đẹp trên người phức tạp cực kỳ đặc biệt là nhìn phía sau hắn cả đám viên thời điểm trong lòng càng là phức tạp ba cái thủ hạ đi ra liên tục thắng lợi liền ngay cả lỗ phổ như vậy cường giả cuối cùng cũng là chiếm được một cái thế hòa kết quả ai còn sẽ không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến đây không phải là ăn no c h ố n g không có chuyện làm sao trong lúc nhất thời đại gia chỉ có thể đem ánh mắt bỏ vào mặt trước nhất mấy vị trưởng lao trên người bây giờ có thể một trận chiến cũng cũng chỉ có những trưởng lão này nếu như bọn họ không ra tay hay là chuyện này cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt cảm nhận được mọi người ánh mắt cái kêu mấy vị trưởng lão tâm trạng kêu khổ bọn họ không phải là không muốn đi tới ngăn trở r o d e s nhưng là r o d e s là người nào s a gần nghe tên h u n g nhân thần cấp thời điểm liền làm xuất r a chuyện kinh thiên động địa d i ệ t chúng nhiều cường giả có thể thấy được kỳ thế đầu chi mãnh bây giờ càng là bước vào đến âm hoàng cảnh giới mà bọn họ những n à y nhân trên căn bản đều là nằm ở thần cấp sau giai hoặc là thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn người nơi nào có thể cùng với sánh năng nhau đương nhiên tuy rằng kim thiên la đức tựa hồ không có tính toán ra tay mà là đem chuyện nào giao cho thủ hạ của hắn đối với những n à y nhân bọn họ ngược lại là có lòng tin chiến thắng thế nhưng là có khổ nói không ra không phải là bọn hắn không muốn ra trận mà là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ bọn họ vẫn bị một đạo ánh mắt tập trung bọn họ không cách nào nhúc ních này một đạo ánh mắt chủ nhân chính là r o d e s hắn một mực nhìn chăm chú vào chính mình mấy người những trưởng lão này biết nếu như bọn họ dám lên t r à n g như vậy nên tiếp bọn họ tuyệt đối chính là r o d e s bản thân đây không phải là tự thảo mất mặt sao chính có thể nói là có miệng khó trả lời giờ khác này mấy người trên mặt mang theo sâu khổ thở dài trong lòng chuyện ngày hôm nay hay là vậy chính là đến đây chấm dứt đi lúc này giô đès sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn cái kia mấy vị trưởng lão hồi lâu sau khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tùng ra một hơi hắn cảm giác được những này nhân hướng đi biết bọn họ là sẽ không lên tràng từ vừa mới bắt đầu họ ở r o s u k i yêu cầu trên cuộc tỉ thí một khắc kia josuki liền đem chính mình lực lượng tinh thần toàn bộ đặt ở này mấy cái thần cấp sau gia uy hiếp lớn nhất nhân thân trên chỉ cần bọn họ không ra t r u n như vậy đem tất cả đều giao cho họ ở r o s u k i bọn họ đi xử lý thì lại làm sao bọn họ có một trận chiến năng lực thế nhưng những trưởng lão này ra tay liền hoàn toàn không phải họ ở dù dự ki bọn họ có thể chống lại tồn tại khi đó phải tự mình lên sân khấu mới có thể giải quyết chuyện này cái này cũng là tại sao từ bắt đầu đến bây giờ những trưởng lão này vẫn không có lên sân khấu nguyên nhân j o d e s chăm chú tập trung vào bọn họ bọn họ dám làm ra cử động gì tới sao được nếu không có ai như vậy chuyện này liền tính thông qua j o d e s ngày mai bộ tộc ta đem sẽ phái người mang ngươi đi u minh sân phòng cho ngươi thời gian mười ngày trong vòng mười ngày có thể hoạch đến bao nhiêu liền muốn xem chính ngươi bản lĩnh rồi hồi lâu sau quét mắt một chút toàn trường tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì không có ai kế tục phát sinh khiêu chiến đa long bắt đầu tuyên bố kết quả đầu thành công phản ứng nhanh nhất chính là sẽ có lạ bọn họ hưng phấn nói tuy rằng không biết u minh địa ngục hỏa có chỗ lợi gì thế nhưng tin tưởng khẳng định là đồ tốt tâm trạng vì làm d ồ đẹp vui vẻ tương đối với bọn hắn vui vẻ hắc hoàng bộ tộc thành viên nhưng là thất vọng có một ít không cam lòng thế nhưng đều không thể làm gì nhìn r o d e s xem hắn phía sau cả đám chỉ có thể đánh nát r ă n g hướng về trong bụng yết tiểu tử v ậ n khí không tệ sổ di nạ đấu kỵ nhìn r o d e s đu môi nói rằng ám đạo gia hỏa này vận may cũng thật là được u minh địa ngục hỏa đây chính là không thua gì lòng tộc không gian hư vô một cái tu luyện thánh địa đặc biệt là đối với hỏa nguyên tố người tu luyện mà nói có vẻ như r o d e s chính là hỏa nguyên tố người tu luyện ở bên kia tu luyện tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều càng chủ yếu chính là có vẻ như r ỗ đ ẻ sư lần này gấp gáp như vậy là bởi vì muốn đột phá rồi lúc này mới tiến vào âm hoàng tiến giai bao lâu thời gian liền muốn đột phá ngẫm lại đều âm thầm thẹn thùng quỷ bình thường tốc độ lần này sau khi đột phá chính mình khoảng cách lại muốn bị kéo dài đi đương nhiên bọn họ cũng không biết r ỗ đ ẻ sư là muốn trùng kích dương huyền cảnh giới nếu như biết hắn là muốn trùng kích dương huyền cảnh giới những này nhân lại sẽ như thế nào đây phỏng chừng con mắt đều sẽ rơi trên mặt đất đi kết quả đi ra các thành viên cũng bắt đầu tán đi trong nháy mắt trước kêu huyên náo động đến sân bãi trở nên yên tĩnh lại j o d e s cũng là mang theo đoàn người trở lại chính mình biệt viện ở giữa j o d e s đại ca chúc mừng lucy không biết lúc nào cùng tới vui mừng nói rằng nhìn thấy j o d e s thành công nàng tự nhiên vui vẻ dưới cái nhìn của nàng mình có thể nắm giữ tất cả đồ tốt đều muốn cùng j o d e s chia sẻ chúc mừng e s d a cùng hển cũng là đi tới j o d e s trước mặt nói rằng nhìn e s d a cùng l u c y j o d e s mỉm cười đáp lại nhìn thấy hện thời điểm nhưng là nhữ nhữ mày biết rồi một ít người chống lại bên trong sự t ì n h sau khi dỗ đ ẹ p t ạ p hện ánh mắt càng phức tạp hơn không biết nên như thế nào đi đối đ ạ i như thế một người đứng ở nàng góc độ đến xem nàng làm tất cả đều là chính xác nhưng là đứng ở s đa góc độ bất luận một cái nào sự tình đứng ở không giống góc độ đều sẽ có kết quả khác nhau cùng đáp án đi dỗ đ e s cũng chỉ có thể như thế đối với mình nói như thế nháo cho đ ằ n g thời gian một ngày cũng cứ như vậy quá khứ màn đêm bông u xuống hàn phong tập tập mùa đông cũng hướng về làm cho người ta một loại l ạ n h leo âm hàn cảm giác đệ hai ngày rô đẹp rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng mang tới một ít cần phải đồ vật sau khi đi tới phòng khách ở giữa hắc hoàng bộ tộc long tộc còn có vua bọ cạp bộ tộc người đều tại sướng hắc hoàng bộ tộc càng là chủ yếu thành viên đều tại đi vào phòng khách bắt chuyện sau khi rổ đẹp tìm một vị trí ngồi xuống ngày hôm nay do hắc ngân mang ngươi đi u minh sân phong bắt đầu từ hôm nay toán thời gian m ộ ư ơ i ngày chỉ có thể cho ngươi thời gian m ộ ư ơ i ngày hy vọng ngươi cố gắng nắm chặt nhìn jodez đa l o n g trầm giọng bàn giao ân lần này ta dộ đẹp nợ hắc hoàng bộ tộc một t â n tình không nhiều lời nói có nhu cầu về phương diện gì ta dộ đẹp việc nghĩa chẳng từ nan hơi ôm quyền jodez cũng là sảng khoái nói có người quen mang theo chính mình tự nhiên là một chuyện tốt đồng thời hắn cũng biết một cái nhân tình này là khẳng định thiếu hơn nữa còn là một cái ân huệ lớn tương lai phỏng chừng muốn thoại không ít thời gian đi vẫn một cái nhân tình này thế nhưng tất cả đều là đăng giá dỗ đẹp mơ hồ có một loại cảm giác đó chính là lần này u minh sơn phong một nhóm nhất định có thể mang đến cho mình ý không ngờ rằng chỗ tốt một phen bàn giao sau khi dỗ đẹp không có dừng lại lâu bắt đầu từ hôm nay toán thời gian chuyện cười mình cũng không có nhiều như vậy thời gian c ó thể lãng phí cho nên nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mới được cấp tốc lôi kéo hắc ngân liền hướng về ngọn núi phương tiến về phía trước mà đi chương ba trăm năm mươi u minh sơn phong người vận may rất tốt đi ở đi thông u minh trên đỉnh ngọn núi trên đường hắc ngân nhìn rô đèn ánh mắt có một ít phức tạp nói rằng thân là hắc hoàng bộ tộc hắn đương nhiên biết u minh địa ngục hỏa đối với bọn hắn gia tộc mà nói ý vị như thế nào bây giờ mượn cho người ngoài ít nhiều gì có một chút không tình nguyện cho dù rô đèn xem như là hắn một người bạn trong lòng cũng là có một ít mâu thuẫn liên quan với u minh địa ngục hỏa chuyện nói quá nhiều nhưng nó là trí bảo điểm này nhưng có thể xác nhận không thể nghi ngờ hơn nữa vài mười vạn năm qua cũng chỉ có hai lần bị người ngoài chia sẻ đ ệ một lần vậy chính là lần trước tại mấy ngàn năm trước khi đó hát hoàng bộ tộc đối mặt to lớn nguy cơ là cái k i ế p như thần người đàn ông đột nhiên xuất hiện cứu vãn toàn bộ hát hoàng bộ tộc sau khi bị thương nặng này mới khiến hát hoàng bộ tộc ngoại lệ cho hắn tiến vào u minh sơn phong cơ hội mượn u minh địa ngục hỏa tiến hành khôi phục nam nhân kia là ai đây chính là mấy ngàn năm tiền phong hoa một đời người nhưng l à như thần tồn tại được xưng lúc đó đại lục đệ một cừng giả hắc ám nguyên đệ một cừng giả ai cũng sẽ không nghĩ đến sau mấy ngàn năm ngày hôm nay còn có thể có đệ hai cái ngoại tộc người chia sẻ ưu minh địa ngục hỏa hắn chính là rô đès nhìn rô đès hắc ngân âm thầm cảm khái ưu minh địa ngục hỏa nhưng là hắn đều muốn đ ổ vật nếu như có thể ở trong đó thành công rèn luyện trở về tương lai không thể đo lường liền như gia tộc mỗi một cái tiếp thu quá ưu minh địa ngục hỏa thử thách người giống như vậy tương lai thế tất nhìn xuống bốn châu lucy tiểu thư đó là một cái ví dụ một năm trước đó vẫn là một cái thánh cấp sau d i a i võ giả thôi bây giờ nhưng là đã bước vào đến người người theo không kịp mức độ bước vào đến cái kia hết t h ể võ giả tha thiết ước mơ mức độ âm hoàng tiến đến giai một cái thế giới mới chẳng những là hắc ngân mọi người đều ước ao bọn họ tự nhiên cũng hy vọng đạt được như vậy rèn luyện cơ hội nhưng đáng tiếc u minh địa ngục hỏa cũng không phải là bất luận người nào cũng có thể chia sẻ cho dù là hát hoàng bộ tộc bên trong cũng chỉ có huyết mạch độ tinh khiết đạt đến yêu cầu sau khi mới có thể có được cơ hội này cho dù là bây giờ được xưng đệ một ngày mới khố r ộ t cũng là không có cơ hội này một mặt là trong tộc phản đối ở một phương diện khác cũng là bởi vì bọn hắn huyết mạch không đủ tinh thuần rất sợ không cách nào chịu đựng u minh địa ngục hỏa thôn phệ chết như vậy r ồ đ ế đây hắn có thể tiếp tục kiên trì sao có thể bằng vào thực lực cường đại tiếp tục kiên trì sao nhìn r ồ đẹp hát ngân âm thầm nghĩ đến vẫn may thôi kết quả cuối cùng cũng không ai biết k hít sâu một hơi j o d e s trầm giọng nói rằng như trước rõ ràng ký được bản thân trước khi lên đường mẹt cùng đa long hai người đối với mình tăng dặn u minh địa ngục hỏa nhìn như ôn hòa kỳ thực nhưng là có khủng bố thôn phệ lực chỉ có hai cái khả năng có thể dung hợp nó đệ một liền là nắm giữ bọn họ hát hoàng bộ tộc tinh thuần huyết mạch tại huyết mạch chống đỡ dưới dung hợp u minh địa ngục hỏa liền như lũ sỉ giống như vậy đệ hai đó chính là nắm giữ thực lực cường đại tựa như mấy ngàn năm trước cường giả kia giống như vậy bằng vào dương huyền tiến giai thực lực chống đỡ đỡ được dung hợp thành công cuối cùng b ư ớ c vào khó có thể với tới cũng là đến nay mới thôi là một người nhân bước vào quá cấp độ huyền hoàng cảnh giới nguy hiểm có thể tưởng tượng được ra một khi thất bại biến thành cho bụi không có bất cứ cơ hội nào cho nên lúc rời đi m ẹ t cùng đa long luôn mãi bằng hàn giao để d ô đ e s đến cửa động thời điểm thích t n g một thoáng nhìn có thể không kiên trì nếu như có thể thích đứng đồng thời không có cảm giác gì mới có thể tiến vào đến hạt nhân khu vực v a n g không hay nhất từ bỏ điểm này jodes cũng biết không thể nào vì rút ngắn thời gian tu luyện mà đi mạo hiểm cuối cùng tính mạng cũng không để lại đến đây là cái được không đủ bù đắp cái mất buôn bán khách khí ngươi có thể được phép đến bên này đã nói lên tất cả hy vọng ngươi có thể thành công đi nhìn jodes hắc ngân lộ ra vẻ tươi cười tự đáy lòng nói rằng hắn cũng hy vọng nhìn rỗ đẹp cái này được gọi là yêu nghiệt bình thường nam tử nếu như thành công dung hợp địa ngục hỏa sau khi sẽ đạt tới một cái cấp bậc như thế nào tiến vào dương huyền cảnh giới vẫn là nói sẽ bước vào đến cái kia khiến người ta khó có thể với tới mức độ năm huyền hoàng cảnh giới kỳ thực nếu như có thể ta cũng nguyện ý mạo hiểm thở dài trong lòng hắc ngân ngay sau đó thất lạc nói rằng có đôi khi một người võ giả tâm là khó có thể tưởng tượng là điên cuồng bọn họ thậm chí nguyện ý vì mình theo đuổi làm ra quá nhiều chuyện kinh khủng nghe được hắn j o d e s vô cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn một chút nam nhân này há miệng ba cuối cùng nhưng hay là không có nói chuyện không biết nên nói cái gì chuyện như vậy tình hắn không tốt lên tiếng thẳng đường đi tới dọc theo đường núi g ặ p đền rất nhanh trên đỉnh ngọn núi liền hiện ra ở tại hai người trước mặt đi tới bên này nhiệt độ đã tăng lên trên diện rộng dĩ nhiên thoát khỏi mùa đông lạnh giá đạt đến mùa thu sảng khoái như vậy nhiệt độ thay đổi khiến người ta c ả m khái không hổ là một cái chỗ thần kỳ bên này nhiệt độ so với nơi bình thường phòng t r ư ờ n g muốn cao hơn một đoạn đi bây giờ hát cá m nguyên bên trong nhiệt độ phổ biến nằm ở mười độ trở xuống mà bên này lại có thể duy trì tại hai mươi độ khoảng t r ư ờ n g trái phải khiến người ta tinh thần vì đó chấn động đương nhiên cùng nhau đi tới rỗ đest cũng là phát hiện không ít chuyện tối thiểu này cùng nhau đi tới hắn nhận thấy được á m cọc liền đạt đến hơn mười cái những này nhân thực lực đều không kém hầu như đều sơ cấp thần cấp t r u n g dai trở lên không thiếu thần cấp sau dai cừng giả b ấ tại quá hát Thánh thì cũng thôi, thân tộc tự như phương, hoàng phòng nhiên cũng lực cường lượng ngự vậy địa phương, thân là hoàng bộ tộc Thánh Địa, đ là bộ đi ặ c b ệ tới là lực lượng càng này, càng cận cường ngọn núi tiếp t đại, đi tới bên bớt, lên. này, phòng người rằng nhưng hiện lớn tăng là tuy thủ thực giảm Tại đi tới đi ra mức lực độ khoảng cách trên đỉnh ngọn núi không tới khoảng cách trăm mét thời điểm rộ đe sức bằng vào khủng bố sức quan sát dĩ nhiên đã nhận ra hai cái âm hoàng tiến giai cường giả ở đây thủ hộ hai người kia tuyệt đối là một phương c ư ờ n g giả tại hát hoàng bộ tộc ở giữa địa vị có thể khẳng định không thua gì cái kia mấy cái chấp pháp trường lão mà bọn họ cũng là cái này u minh sơn phong cuối cùng thủ hộ lực lượng mạnh mẽ nhất thủ hộ lực lượng như vậy thủ hộ đừng nói người bình thường coi như là r ỗ đẹp muốn xông vào cũng là một cái chuyện không thể nào có thể thấy bên này phòng ngự đạt đến một cái trình độ gì tựa hồ biết r ỗ đẹp ý đồ đến cho nên trong bóng tối người chẳng qua là lao thẳng đến khí tức tập trung ở trên người hắn không có làm cái gì ẩn giấu cũng không có tiến hành ngăn cản như vậy dưới hai người rất nhanh đi tới trên đỉnh núi lãnh phong tập tập giờ khác này trên đỉnh núi linh tinh qua ba bốn người ở chỗ này khoanh chân tu luyện một cái cùng mình số tuổi gần như thần cấp sơ giai võ giả còn có hai cái thực lực đạt đến thần cấp sau giai người trung niên ba người này xem ra cũng là hát hoàng bộ tộc toàn lực bồi dưỡng đối tượng thất trưởng lão cùng bắt t r ư ở n g lão còn có đ ồ tư ha ha bọn họ vẫn đều ở chỗ này tu luyện yên tâm nhận được trong tộc ra lệnh cho bọn họ sẽ không đối với ngươi tiến hành cản trở ngươi cũng không muốn đi quay dối bọn họ tu luyện cảm nhận được rổ đẹp ánh mắt nghi hoặc hắc ngân giải thích nhìn cái kia bị trở thành đồ tư thiếu niên thời điểm ánh mắt nhưng là có một ít dị dạng gật đầu một cái rổ đẹp mang theo một tia tâm tình kích động hướng về ở giữa nhất địa phương đi đến ưu minh sơn phong đ ỉ n h bên này hiện ra một khối phạm vi trăm mét đất trống như cả ngọn núi tiêm bị người bỗng dưng lột bỏ giống như vậy chân nhắn cực kỳ tại trung ương nhất là một cái đường kính ước chừng mười mét to lớn huy động từng đợt khinh thường hướng về bên trong nô g a mang đến từng đợt n h t ý đây chính là trong truyền thuyết u minh huyệt động phía dưới chính là u minh địa ngục hỏa đi d o d e s thầm nghĩ tựa hồ cũng là đã nhận ra d o d e s đến cái kêu ba cái tu luyện người đồng thời mở mắt hướng về d o d e s vị trí phương hướng xem ra trường lão hắn là d o d e s trong tộc tin tức truyền đến đi nhìn thấy bọn họ xem ra hắc ngân vội vàng giải thích rất sợ sản sinh cái gì hiểu lầm ân biết rồi được rồi nhân đã đến ngươi có thể trở về đi rồi gật đầu một cái cái kia thất trưởng lao cắt đ ứ t hắc ngân thản nhiên nói cái kia rô đẹp huynh đệ ngươi liền ở chỗ này tu luyện nhớ kỹ chỉ có thời gian mười ngày cố gắng nắm chặt ta chờ tin tức tốt của ngươi bên này ta không thích hợp ở lâu không có trong tộc cho phép chúng ta là không thể ở chỗ này biên ta đi trước lưu luyến nhìn thoáng qua cái huyệt động kia hắc ngân thất lạc nói rằng nghe được hắc ngân rô đẹp có một ít vô cùng kinh ngạc dĩ nhiên không thể ở lâu còn có như vậy quy định chẳng trách nhìn thấy thanh niên kia thời điểm hắc ngân sẽ có ánh mắt hâm mộ thì cũng thôi bên này hỏa nguyên tố r ồ i r à o cực kỳ chính mình đi tới nơi này biên đệ trong lúc nhất thời liền cảm nhận được trong cơ thể đấu khí biến hóa trở nên sinh động cùng bạo ngược lên thực tại là một cái tu luyện địa phương tốt hắc ngân ý nghĩ chính mình có thể lý giải dù là ai đi nữa đều hy vọng ở chỗ này tu luyện nhiều một quãng thời gian chính là nghi hoặc tại sao h ắ c hoàng bộ tộc có như vậy quy định chẳng lẽ không hy vọng gia tộc của bọn họ cường đại hơn một chút sao ân đã làm phiền ngươi nghĩ không ra jodes cũng không có có thể liền truy hỏi cảm kích nói rằng quang thời gian này cũng thật là để hắc ngân giúp không ít vội ta đi đây sau mười ngày ký được đi ra cuối cùng dặn một câu sau khi hắc ngân một trận thở dài mang theo trầm trọng bước tiến không muốn rời khỏi cái này đối với hắn mà nói là tu luyện thánh địa địa phương ngươi chính là jodes đến bên này tu luyện mười ngày người nhìn jodes thất trưởng lão hỏi ân vẫn hy vọng tiền bối nhiều c h i ề u cố được rồi ta lão già cũng không cùng ngươi phí lời có thể đến bên này là chính ngươi tranh thủ ta biết ngươi rất tốt tuổi còn trẻ thì có này thành tựu tương lai không thể đo lường cố gắng nắm chặt đi gật đầu một cái thất trưởng lão trong mắt lóe ra một tia tán thưởng ánh mắt chậm rãi nói rằng lập tức nhắm mắt lại tiến vào tu luyện ở giữa hiển nhiên không có dự định kế tục trò chuyện lúng túng như môi nhìn thấy ba người này đều tiến vào tu luyện ở giữa r o d e s cũng không nói thêm gì chậm rãi đi tới cửa động biên quan sát lên sương mù dày t ừ n g trận mang theo cực nóng khí tức khiến người ta một chút nhìn không thấy đáy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhiều tia màu bít lục lù lụ xì trên người u minh địa ngục hỏa màu s ắ c trong cơ thể đấu khí bắt đầu điên cuồng vận hành tự chủ động rồi giao hỏa nguyên tố trùng kích r o d e s bản thân một loại lâu không gặp rung động cùng hưng phấn sông lên đầu r o d e s không dám suy nghĩ nhiều biết bên này hoàn cảnh vẫn là mang đến cho mình một chút ảnh hưởng cho nên cấp tốc khoanh chân mà ngồi cũng là tiến vào tu luyện ở giữa giống như là mẹ tộc trưởng nói giống như vậy sơ đến bên này nếu như chịu ảnh hưởng đã nói lên không cách nào chịu đựng phía dưới ưu minh địa ngục hỏa nhất định phải học được thích ứng nếu như không cách nào thích ứng xuống chỉ có một con đường chết dồ đèn bây giờ nhu muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất thích ứng bên này hoàn cảnh chương ba trăm năm mươi mốt kinh tứ phương khoanh chân mà ngồi g o d e s t rất nhanh tiến vào đến tu luyện trạng thái ở giữa cả người hợp nhất cảm thụ ngoại giới nguyên tố nồng hậu hỏa nguyên tố cùng hắc á m nguyên tố ở giữa bí mật mang theo một ít sấm xét nguyên tố đều là tinh thuần cực kỳ trên căn bản không cần làm sao rèn luyện liền có thể nhét vào đến chính mình đấu khí ở giữa g o d e s t mừng thầm quả nhiên cùng mình dự liệu không sai bên này có chính mình cần thiết này ba loại nguyên tố càng chủ yếu chính là những này nguyên tố bàng bạc cực kỳ theo những này nguyên tố dung nhập chính mình đấu khí ở giữa chạy vào đan điền bên trong đan điền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn tựa hồ muốn thích đứng đã từng bá chủ trở về nan đề vào lúc này xuất hiện tại tử vong chiến trường bên trong tu luyện để rỗ đẹp đấu khí trong cơ thể bị sát khí cùng âm khí chiếm cứ chủ đạo địa vị chiến cuộc nửa gian san lúc này nguyên bản bá chủ hỏa nguyên tố muốn muốn lấy được vốn có địa vị tựa hồ đụng phải chúng nó phản công cùng ngăn cản vẫn không cách nào dung nhập đến đấu khí tinh hạch ở giữa ở đan điền bên trong xoay quanh không ngừng tràn vào đấu khí vào lúc này bị hút ra đi ra đan điển mơ hồ bắt đầu bành trướng kết quả này nhưng là để r e đê thất kinh mồ hôi lạnh chẳng t r ề nếu như đan điển xảy ra vấn đề hậu quả có thể tưởng tượng được ra đáng chết âm thầm chửi tới o r e đê hít sâu một hơi hoan cùng mình tâm tính sau đó bắt đầu sắp xếp bên trong đan điển tình huống cũng còn tốt tình huống so với trong tưởng tượng muốn khá hơn một chút tại như vậy thời khắc then chốt sớm nhất ba chủ hỏa nguyên tố cùng hắc cá nguyên tố còn có s ớ m xét nguyên tố ba loại sớm nhất làm chủ thân thể của mình nguyên tố bắt đầu liên hợp đối kháng ngoại địch mà sát khí vào lúc này lựa chọn trầm mặc dù sao một mực rô đ ẹ p dưới sự k h ô n g chế cho nên rất nhanh sát xếp lại đây này mới khiến rổ đ ẹ p tùng ra một hơi tiếp đó chính là đem đấu khí dung nhập đến đấu khí tinh hạch ở giữa để bọn hắn phát sinh chất thay đổi không biết quá bao nhiêu thời gian cảm giác tu luyện dài đằng đắng một quang thời gian rô đ ẹ p rốt cục hoàn thành tất cả lúc này mới yên tâm lại giờ khác này lần thứ hai nhìn lại đấu khí tinh hạch cùng đấu khí đều phát sinh ra biến hóa đấu khí tinh hoạch lần thứ hai hiện ra mới tinh diện mạo hình lục rác tinh thể bên trên màu đỏ cùng màu xanh lam còn có màu đen chiêm cứ chủ đạo địa vị hay là có thể nói là ba phần thiên hạ ba cái liên hợp quần thể vào lúc này lựa chọn chia đều thiên hạ còn sát khí còn có âm khí nhưng là bị này ba cổ lực lượng tận lực ép giúp vào ở trung tâm nhất thành phần đem bọn họ bao vây lại chỉ để lại một phần rất nhỏ cho bọn hắn tại mặt ngoài vẽ ra vài đạo bản thể màu s ắ c cho nên ba phần thiên hạ đấu khí tinh hạch ở bề ngoài hiện ra vài đạo quỷ dị cùng rực rỡ hoa văn đối với tất cả những thứ này tình huống r o d e s cũng không ngoài ý muốn thậm chí có thể nói tình huống này là hắn có thể mà làm vì làm chính là phòng ngừa tương lai phát sinh khó có thể thu thập cục diện trái ngược với sát khí cùng âm khí r o d e s càng dễ dàng hơn k h ô n g chế ba loại nguyên tố đối với chúng nó cũng là càng thêm hiểu rõ đấu khí tinh hạch quanh thân tầng kia vụ trạng khí thể lúc này cũng là phát sinh biến hóa hồng yêu diễm lam đến chói mắt phát đến quỷ dị. sắp xếp xong xuôi sau khi cái loại này phá tan gông xiềng cảm giác càng thêm rõ ràng tất cả những thứ này đều hướng về hảo phương diện phát triển dồ đ ẹ p trong lòng mừng thầm cảm nhận được trong cơ thể no đủ cùng thư thích dồ đ ẹ p chậm rãi ngưng tu luyện há mồm thở ra một ngụm c h ọ c khí thở ra khí thể như một thanh lợi kiếm bình thường từ trong miệng bắn ra qua trong d â y lát tiêu tán vô tung m ở mắt một đạo tinh quang trợt lóe lên đồng thời thân thể tại vô hình ở giữa thả ra một cỗ khí thế khủng bố đem quanh thân khí thế đều thả ra tuy rằng một thả tức thu nhưng mà vẫn là đưa tới ở đây ba cái chính đang tu luyện ở giữa người chú ý đương nhiên vẫn trốn ở hậu trường quan sát những này nhân cũng là trận to hai mắt này một cỗ khí thế quá cường đại tuy rằng thoáng qua liền qua thế nhưng vẫn bị bọn họ sâu sắc cảm nhận được đồng thời trùng kích tâm linh thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão còn có cái kia đ ồ tư ngưng tu luyện giờ khác này nhìn rộ đẹp ánh mắt phức tạp cực kỳ có một chút quái dị ha ha ngượng ngùng cảm nhận được bọn họ ánh mắt j o d e s cười khổ nói rằng một lúc hưng phấn dĩ nhiên ảnh hưởng đến người khác tu luyện nghĩ đến cũng là ý kiến việc không tốt không không quan hệ nhìn j o d e s thất trưởng lão khỏe miệng giật giật ngưng trọng nói rằng nếu c h ặ t m à y dư vị đến vừa nay cái kia một cỗ che ngập bầu trời khí thế trong lòng căng thẳng thần s ắ c phức tạp chẳng những là hán bắt trưởng lão cùng đ ồ tư càng là như thế chính đang tu luyện ở giữa bọn họ đúng là bị cái kia một cỗ che ngập bầu trời hủy thiên diệt địa khí thế cho dọa đến cho rằng xảy ra đại sự gì cũng may thoáng qua l i ề n qua này mới khiến bọn họ giải sầu biết là dỗ đẹp sau khi nội tâm chấn động khó có thể hình dung tuy rằng bọn họ nghe nói qua dỗ đẹp hành vi cùng thực lực thế nhưng giờ khắc này tận mắt chứng kiến khó tránh khỏi bị dọa đến đâu chỉ là bọn hắn coi như là sâu sắc hiểu rõ dỗ đẹp khủng bố hai người kia trốn trong bóng tối lao ra hỏa cũng là tâm trạng hoảng sợ này một cỗ khí thế xa xa vượt qua bọn họ thay thế một k i a bạo ngược mang theo một k i a hủy diệt vẫn mang theo một k i a bá đạo cái loại này quân lâm thiên hạ cảm giác làm bọn hắn ký ức chưa phai coi như là đồng dạng thân là âm hoàng cảnh giới bọn họ cũng là khó có thể tin tưởng được hắn đã bước vào âm hoàng tiến giai sau giai xem ra lần này là đến trùng kích dương huyền cảnh giới hồi lâu sau trong đó một cái tóc bạc tới trầm giọng nói rằng khoe miệng giật giật sắc mặt không ngừng biến ảo dương huyền cảnh giới nghe được lao giả này một lao giả khác thay đổi sắc mặt kinh hô lên dương huyền cảnh giới ý vị như thế nào mang ý nghĩa thiên hạ đệ một người nhìn lang tộc cũng là bởi vì có một cái dương huyền cảnh giới lang hoàng mới có thể cường đại như vậy bằng không phải dựa vào những n à y lang vương cũng không trở thành để mấy cái đại gia tộc đều kiềng kỵ như vậy tứ đại gia tộc người nào không phải truyền thừa văn năm chẳng lẽ còn sẽ không có mấy cái lấy r a xuất thủ được cao thủ dương huyền cảnh giới bị trở thành hiện nay đệ một người coi như là bọn họ biết Tiến vào dương vào hắn, hắn không phải mới bước vào âm hoàng tiến giai không đến bao lâu thời gian sao mặt sau nói chuyện lão giả không cam lòng dò hỏi có một loại người hắn gọi là thiên tài bọn họ là không thể so sánh chuyện gì đều có khả năng phát sinh ở trên người hắn ngươi nằm ở âm hoàng tiến giai sơ giai rất nhiều chuyện hay là không hiểu đợi được ngày nào đó ngươi đạt đến ta cấp bậc này sau khi liền sẽ rõ ràng rồi thời gian trăm năm ta tiến vào âm hoàng cảnh giới trung d à i bằng vào vừa n ã y cái kia một cỗ khí thế ta có thể khẳng định hắn mạnh hơn ta hơn nữa không ngừng một điểm đi tới nơi này biên mượn u minh địa ngục hỏa đơn giản là muốn muốn trùng kích dương huyền cảnh giới thôi bằng không sẽ không mạo hiểm cũng sẽ không ghi nợ chúng ta hát hoàng bộ tộc như vậy ơn huệ lớn bằng trời nhìn rô đen tóc bạc lao giả ánh mắt có một ít phiêu hốt không biết nhớ ra cái gì đó cảm khái nói rằng trầm mặc nghe xong tóc bạc lão giả sau khi lão giả kia giữ vững trầm mặc hắn tin tưởng mình cái này l ã o chiến hữu sẽ không nói mạnh miệng hắn nói là khẳng định chính là chỉ là không có nghĩ tới đây cái gọi là rỗ đẹp tiểu tử tiến bộ nhanh như vậy thôi có một ít làm người nghe kinh hãi hay là lần này chấp pháp trưởng lão tổ cùng tộc trưởng đối phó rồi hồi lâu sau tóc bạc lão giả thở dài nói rằng ân người như vậy chúng ta không đắc tội được để hắn nợ một món nợ ân tình của chúng ta đáng giá một lao giả khác cũng là cảm khái nói rằng một khi r ỗ đest tiến vào dương huyền cảnh giới có thể tưởng tượng được ra hắn ghi nợ hắc hoàng bộ tộc â n tình càng có thể tưởng tượng được ra cương giả ân tình nhưng là tiền tài không mua được hắn nếu như đ ắ c thế hắc hoàng bộ tộc nhất định nước lên thì thuyền lên được rồi phân phó xuống này một quang thời gian không làm cho nhân tới tu luyện thông báo thất trưởng lão cùng bát trưởng lão còn có đ ồ tư để bọn hắn hai ngày này rời khỏi bên này này một vùng tặng cho tên tiểu tử kia một quãng thời gian sau một khắc tóc bạc lao giả làm ra một cái quyết định trọng yếu cũng là to lớn quyết định quyết định này tại tuyên bố đệ trong lúc nhất thời cho toàn bộ hát hoàng bộ tộc mang đến chấn động khi tin tức chuyển tới mẹt trong thai bọn hắn thời điểm mẹt cùng gia tộc trưởng lão còn có chấp pháp trưởng lão tụ tập ở cùng nhau mọi người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải bầu không khí nặng nề mặt trên hai người kia tiền bối là ai bọn họ nhưng là rõ ràng Đây chính là gia trước ộ hộ, c chấp người không thủ thể t pháp địa vị không thể so ở n g lao thấp, đó dộ đèn muốn đi thời điểm hai người bọn họ cực lực phản đối hại hắn cùng các chấp pháp trưởng lão lao lực khí lực có thể xem thuyết phục này là xảy ra chuyện gì mới quá ngăn ngắn thời gian một ngày liền xảy ra to lớn như vậy chuyển biến điều này cũng có một chút khiến người ta khó có thể tin đi hắn muốn trùng kích dương huyền cảnh giới rồi thở ra một hơi n ắ m trong tay truyền đến thư tín mẹ trầm giọng nói rằng dương huyền cảnh giới bình địa sấm sét mọi người đều trận to hai mắt ân dương huyền cảnh giới lỗ trưởng lão tin tức truyền đến nói dỗ đẹp bây giờ nằm ở âm hoàng tiến g a i sau g a i trạng thái hẳn là muốn trùng kích dương huyền cảnh giới nếu ân tình cho liền cho nhiều hơn chút làm cho chúng ta này một quãng thời gian không cho nhân đi tới tu luyện đồng thời mặt trên tu luyện thất trưởng lão cùng bát trưởng lão còn có đồ tư đều muốn lui về đến k h i sâu một hơi m ẹ tiếp tục nói dương huyền cảnh giới hà án hắn càng nhưng đã bước vào đến âm hoàng cảnh giới sau dai cái tốc độ này đa lòng chắc lưỡi nói rằng mọi người ai sắc mặt lại sẽ dễ nhìn đây bầu không khí nặng nề cực kỳ như vậy cũng tốt nếu như hắn tiến vào dương huyền cảnh giới ta hát hoàng bộ tộc thế tất nước lên thì thuyền lên rất nhanh đoàn người liền đạt thành nhất trí thống nhất ý kiến tuyệt đối cho đẹp to lớn nhất chống đỡ. Đồng thời trước cũng cần, có nhất thời định thời gian 10 ngày hiện tại cũng là phát sinh thay đổi, nếu như cần, có thể kéo theo thời to kéo dỗ dài. đẹp đỡ, đồng đổi, tại lớn là gian ngày nếu gian Đối kia quy với này thân là người trong cuộc dỗ đẹp nhưng là chút nào không có phát hiện vấn đề trực đến ngày này buổi tối nguyên bản ở đây tu luyện ba người đột nhiên dùng ánh mắt khác thường nhìn mình cuối cùng toàn bộ thối lui dỗ đẹp mới ý thức tới không đúng địa phương lúc sớm nhất còn tưởng rằng là hát hoàng bộ tộc xuất hiện nguy hiểm gì tâm trạng lo lắng bất quá sau đó không có nhận được tin tức cũng là bình yên hạ xuống dù sao nếu quả thật đã xảy ra chuyện bọn họ nhất định sẽ thông báo chính mình liền coi như bọn hắn không thông báo giả hoanh bọn họ cũng tới thông báo đến ra kết quả này j o d e s h cũng là an tâm ở chỗ này tu luyện hạ xuống chương ba trăm năm mươi hai ứ n minh địa ngục hỏa hô thở ra một ngụm c h ọ c khí j o d e s h chậm rãi mở mắt cảm nhận được trong cơ thể dâng trào đầu khí khỏe miệng tràn ra một nụ cười đứng dậy chậm rãi đứng lên hồi lâu sau một tiếng thở dài ba ngày đi tới trên đỉnh núi thời gian ba ngày này thời gian ba ngày r ỗ đès cũng không hề vội vã nhảy vào đến trọng yếu nhất khu vực mà là ở bên này ngoại v ì thích đứng lên không thể không nói r ỗ đès thích đứng lực rất tốt thêm vào hắn cái kia đặc thù đấu khí hầu như tại đệ hai ngày thời điểm liền hoàn toàn thích đứng thậm chí so với hắc hoàng bộ tộc người còn muốn thích đứng nhưng là để cho an toàn r ỗ đès vẫn là nhiều rừng lưu lại nơi này biên thời gian một ngày một mặt là điều chỉnh trạng thái ở một phương diện khác cũng là quan sát một chút tình huống cụ thể thời gian ba ngày rộ đẹp có thể nói là thu hoạch phong phú đấu khí trong cơ thể đã dồi dào đến một cái cực hạn trình độ bây giờ hắn đã rõ ràng cảm nhận được tự thân cái kia một đạo gông xiềng chỉ muốn xông ra này một đạo gông xiềng liền có thể tiến vào đến dương huyền cảnh giới ở chỗ này tu luyện ba ngày hắn rốt cục cảm giác được đã lâu cái loại này tăng lên ở giữa tươi đẹp ữu minh địa ngục hỏa quả nhiên có thể trợ giúp chính mình hoàn thành tiến giai giờ khác này dỗ đẹp vững tin không thể nghi ngờ bây giờ nhu muốn làm chính là tiến hành cuối cùng trùng kích âm hoàng cảnh giới trùng kích dương huyền cảnh giới là một cái chuyện rất khó so với thần cấp trùng kích âm hoàng cảnh giới còn muốn khó hơn trăm lần cái này cũng là tại sao mấy ngàn năm qua âm hoàng cảnh giới võ giả mặc dù là cường giả đỉnh cao thế nhưng vẫn là có thể đơn giản không ít thế nhưng dương huyền cảnh giới cường giả nhưng là rất ít không có mấy nguyên nhân tựa như bây giờ lang hoàng một cái dương huyền cảnh giới hắn dẫn theo vốn là giải rác lang tộc lại có thể tại trong thời gian ngắn đăng đ ỉ n h hắc cá nguyên đại gia tộc hàng ngũ để tứ đại gia tộc không dám xem thường càng làm cho bọn họ không muốn đi đối kháng một cái dương huyền cảnh giới cường giả có thể cho toàn cả gia tộc mang đến vinh quang càng là có thể thay đổi một cái bây thế từ đó liền có thể thấy được dương huyền cảnh giới cường giả làm sao cường đại một cấp bậc tăng lên có thể xuất hiện to lớn như vậy t r ê n l ệ n h có thể tưởng tượng được g i a độ khó bên trong. trong mắt lóe ra một tia dứt k h ánh mắt thời gian không nhiều còn có thời gian bảy ngày jodes biết mình nhất định phải nắm chặt mới được chậm rãi đi tới ở trung tâm nhất cái kia dung nham bên miệng cảm thụ cực nóng khí tước jodes không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh mồ hôi tràn trề bên này nhiệt độ đại khái đạt đến năm mươi độ trở lên khó có thể tưởng tượng lù xỉ trên người cái kia nhìn như dịu ngoan đồng thời mang theo một k i a hơi thở lạnh như băng ú minh địa ngục hỏa ở chỗ này có thể có được như vậy nhiệt độ bất quá này cũng đúng lúc phụ họa jodes yêu cầu hắn cần một cái cường lực năng lượng khiến cho chính mình đạt đến cực hạn sau khi đột phá khói đặc c u ầ n c u ộ n che lại phía dưới tình huống hồi tưởng lù xì tại chính mình trước khi lên đường đối với mình nhắc nhở cùng cho mình một ít kiến nghĩa r ồ đèn khoe miệng hiện ra một tia cảm kích nụ cười nếu như không có lù xì nhắc nhở chính mình vẫn thật không biết vào lúc này như thế nào cho phải k h ô n g chế đấu khí phá thể mà ra hét dài một tiếng đấu khí khôi giáp tại đệ trong lúc nhất thời ngưng kết xong xuôi ngăn ngắn hai giây đồng hồ đấu khí khôi giáp liền bao trùm rô d e n toàn thân ba s ắ c đấu khí xem ra rực rỡ cực kỳ giờ khác này rô d e n tại đấu khí khôi giáp bao vây ở giữa như một cái trên chín tầng trời chiến thắng uy phong cực kỳ nhìn đấu khí khôi giáp rô đèn khỏe miệng niết niết bao lâu không có sử dụng cái này đấu khí khôi giáp bây giờ cảm thụ nó bảo hộ một loại khôn kể cảm giác sông lên đầu đó là một loại tuyệt đối cảm giác an toàn thân thể bản thân liền mạnh mẽ rô đèn thêm vào đấu khí khôi giáp bảo hộ giờ khác này hắn độ phòng ngự đạt đến một cái trình độ khủng bố liền coi như là bình thường thần cấp sơ giai cường giả đều rất khó công phá hắn phòng ngự căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn hắn muốn bắt đầu sao xa xa ở một cái bí mật góc hai cái lao giả nhìn về phía trước r d e s một người trong đó trầm giọng hỏi nhìn r d e s một thân đấu khí khôi giáp trong mắt khó tránh khỏi xuất hiện một tia nghi hoặc ba s ắ c đấu khí khôi giáp tựa hồ vẫn là đệ một lần nhìn thấy này là xảy ra chuyện gì lẽ nào gia hỏa này là ba thuộc tính người tu luyện nay tựa hồ là chuyện không thể nào ân muốn bắt đầu đi tóc bạc lao giả chậm rãi nói rằng ánh mắt phức tạp có thể thành công sao đệ một lao giả hỏi trầm mặc tóc bạc lao giả không hề trả lời bởi vì hắn chính mình cũng không biết cái này người trẻ tuổi có thể hay không thành công nếu như thành công như vậy đều sẽ có một cái mới dương huyền cảnh giới cường giả sinh ra hơn nữa còn là còn trẻ như vậy tương lai đây hay là hắn cũng sẽ tiến vào đến cái kia khiến người ta khó có thể với tới độ cao trở thành đệ hai cái tiến vào cấp bậc kia người đi chúng ta tựa hồ g i ả rồi nhìn thấy tóc bạc lão giả không nói gì đệ một cái mở miệng lão giả lần thứ hai nói rằng nhìn thấy cái này r o d e s hắn đệ một lần cảm giác được lão r o d e s trên người buốc đồng để hắn thẹn thùng hiện tại thế giới chúc cho bọn hắn người trẻ tuổi tóc bạc lão giả cũng là một tiếng thở dài phức tạp nói rằng trường giang sóng sau đệ sóng trước một làn sóng càng hơn một làn sóng cao nói đã là như thế thoại âm rơi xuống không nói thêm lời hai người đem lực chú ý lại một lần nữa tập trung đến rổ đẹp trên người đang đợi hắn động tác không có để cho hai người lợi lâu chỉ thấy rổ đẹp tại lỗ hổng bên cạnh thích đứng thời điểm hít sâu một hơi cả người thả người nhảy xuống qua trong dây lát rơi vào rung nham hạ theo nhảy vào rung nham rổ đẹp thân thể tại từng trận khói đặc ở giữa cấp tốc chấm xuống như một tảng đá giống như vậy thế không thể đỡ bên hai chuyển đến vù vù phong thanh ngắn ngủi giảm xuống sau khi chỉ thấy rỗ đèn đột nhiên quát to một tiếng hai chân đ ố n g nhiên phát lực đạp ở trước người trên vách đá cấp tốc giảm xuống thân hình mạnh mẽ cứng rắn dừng lại một chút sau đó hướng về một mặt khác bắn ra mà đi không có dừng lại còn chưa đến cái kia một mặt vách t ư ở n g trước đó rỗ đèn đã chuẩn bị kỹ cảng đến một khắc kia lại là một cái đột nhiên phát lực hai chân mánh đạp lần thứ hai hướng về trước kia mặt tường bắn ra mà đi trong lúc nhất thời chỉ thấy hắn thân hình tại hai mặt tường chỉ thấy không ngừng qua lại giảm xuống tốc độ nhưng là bị chậm lại đến một cái trình độ khủng bố giờ k h ắ c này r o d e s liền như là bước chậm tại hai mặt trong vách tường hoàn toàn thoát khỏi trọng lực liên lụy cái này r u n g nham cửa động không ngừng truyền đến từng đợt nặng nề tiếng va chạm hơi run dày hồi lâu sau r o d e s rốt cuộc khoảng cách r u n g nham gần rồi nhìn rõ ràng phía dưới tất cả tình huống quỷ dị tình huống r o d e s cuối cùng cũng coi như biết tại sao nhiệt độ sẽ cao như vậy cũng biết tại sao có một ít q u á i dị đây chính là một núi lửa một cái sinh động núi lửa chỉ bất quá tại núi lửa này ở giữa đường u minh địa ngục hỏa thôi hơn nữa không nhàn n h ạ t là u minh địa ngục hỏa còn có cực nóng dung nham còn màu bích lục u minh địa ngục hỏa chẳng qua là thu nạp ở tại ở trung tâm nhất vị trí huyệt động dưới tình huống cùng phía trên nhìn thấy tuyệt nhiên không giống màu đỏ xâm dung nham tạo thành một cái hồ nước khổng lồ quần quận chạy trộm khí thế ngập trời tại vị trí trung tâm nhất nhưng là quỷ dị xuất hiện một cái đường kính ước chừng mười mét to nhỏ màu bích lục vòng xoáy u minh địa ngục hỏa đó là ở chỗ này chu vi bị màu đỏ dung nham bao vây song phương tựa hồ đạt thành nhất trí giống như vậy không liên quan tới nhau cái này cũng là tại sao phía trên chặt bỏ đến chỉ có thể nhìn thấy màu bích lục nguyên nhân chu vi dung nham đều bị ẩn giấu đi giờ khác này nhìn thấy tất cả những thứ này dồ đèn sâm t h ầ m bội phục đại tự nhiên kỳ diệu ưu minh địa ngục hỏa độc lập mà ra giống như là cái này to lớn dung nham mặt hồ một con mắt quỷ dị cự xê kỳ khoảng cách phía d ư ớ i dung nham còn có hai ba khoảng cách m ư ơ i mét dô đèn manh hít một hơi biết thời khắc mấu chốt liền muốn đến toàn thân đấu khí vào lúc này đều bị t h ú c phát ra bao trùm quanh thân trọng yếu vị trí bảo đảm chính mình sẽ không xuất hiện vấn đề lúc này mới nhất cổ tắc khí hơi chút vừa dùng lực làm cho mình thân hình thẳng tắp hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh nào nặng nề âm thanh truyền đến chỉ thấy dô đèn ngã nhào một cái chìm vào ưu minh địa ngục hỏa hình thành cái kia vòng xoáy ở giữa qua trong giây lát bị ngọn lửa nhấn chìm thôn phệ biến mất không còn tăm hơi chỉ còn lại một trạc bắn lên bích lục ngọn lửa màu trắng như chất lỏng bọc nước lạnh thấu xương lạnh đây là dỗ đẹp đệ một cảm giác ngay sau đó thay đổi sắc mặt vội vã gợi lên đấu khí bảo vệ mình quanh thân thôn p h ệ hắn cảm giác được thôn p h ệ năng lượng không phải thôn p h ệ chính mình thân thể mà là thôn p h ệ chính mình linh hồn linh hồn hứng chịu một cỗ to lớn liên lụy lực lúc này dỗ đẹp thân ở u minh địa ngục hỏa vòng xoáy ở giữa rất nhanh đi tới tối dưới đáy cả người bị bao vây ở trong đó từ đuôi đến đầu nhìn tới cái này vòng xoáy độ cao dĩ nhiên đạt đến mấy trăm mét cao đồng thời tối mức độ bên này là một bãi màu bích lục chất lỏng nồng nặc u minh địa ngục hỏa lúc này j o s e p bị bao vây ở trong đó đây cũng là hắn đệ một cảm giác u minh địa ngục hỏa sở dĩ cường đại không phải bởi vì những khác mà là bởi vì hắn có thể cho linh hồn người mang đến khó có thể tưởng tượng lực trúng kích đồng thời lợi dụng được có thể trợ giúp nhân cường hóa chính mình linh hồn phải biết đặt đến bọn họ cấp bậc này sau khi l i n hơn hồn lực mới là mấu chốt nhất một cái nhân tố. Liền tính liền n lực là cái mới mẫu một tố, g ư i mọi khắp mặt đều đạt đều đ ế đột phá yêu cầu, l i nữa h hồn không đủ cường đại cũng sẽ vinh bị giam cầm ở cấp bậc này không cách nào đi tới. Hơn cường cũng viễn này nào n giam đủ đại đi cầm cấp bậc sẽ bị ở tới. linh hồn cũng là khó khăn nhất rèn luyện một đồ vật cái này cũng là tại sao những này chịu quá ưu minh địa ngục hỏa rèn luyện người có thể tại tương lai trên đường thông thuận cực kỳ liền là bởi vì bọn hắn linh hồn tăng lên cường đại đồng thời có phương pháp tu luyện linh hồn phải biết bao nhiêu cường giả tại đạt đến thần cấp cảnh giới đại viên mãn thời điểm cũng là bởi vì linh hồn lực không đủ cường đại trung thân dừng bước tại này phải biết vốn là không nhiều âm hoàng cảnh giới cường giả có bao nhiêu là bởi vì linh hồn không đủ cường đại tiến vào cấp bậc này sau khi nửa bước khó tiến vào thậm chí là trung thân dừng lại linh hồn quyết định tất cả cả m nhận được những tình huống này dỗ đẹp toàn thân đấu khí vào lúc này điên cuồng bắt đầu phun trào bảo vệ chính mình dỗ đẹp không dám k i n h thường tử thủ tâm thần làm cho mình không bị ảnh hưởng đồng thời liên lụy chính mình linh hồn cùng cái kia một cỗ thôn p h ệ lực triển khai giao cùng đối kháng h i ê n viên thánh kiếm giờ khắc này trôi lơ lửng ở rô đẹp trước người tỏa ra này một cỗ hào quang nhàn nhạt, nhạt nhưng là cùng rô đẹp tiến hành như thế chống lại kiếm linh bản thân liền là một loại linh hồn rô đẹp sở di dẫn nó hạ xuống cũng là bởi vì h i ê n viên chính mình yêu cầu như vậy rèn luyện linh hồn cơ hội có thể gặp mà không thể cầu h i ê n viên tự nhiên cũng là không muốn từ bỏ cho nên mới phải tùy tùng mà đến hy vọng có thể thu được thu hoạch trong lúc nhất thời một người một chiêu kiếm ở nơi này bắt đầu chống lại bắt đầu bọn họ rèn luyện chương ba trăm năm mươi ba đại chiến đến chủ chiến phái quả nhiên bắt đầu đối với người chống lại triển khai hành động rồi nhìn về phía trước trùng vội rời đi đoàn người l ý lịt c a o mày trầm giọng nói rằng cũng không biết lần này người chống lại có thể hay không đỉnh xuống lucy lo lắng nhìn rời đi s đạ lẩm bẩm nói rời đi đoàn người chính là người chống lại chuyến này nhân viên ngày hôm qua ngay ngày hôm qua bọn họ nhận được tin tức chủ chiến phái đã tụ tập lượng lớn nhân viên hướng về người chống lại vị trí á nguyệt thành buôn tập mà đi chiếm được tin tức này để trong lúc nhất thời mọi người trong lòng giật mình cũng biết muốn đã xảy ra chuyện gì chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ đến đến đột nhiên như vậy đến nhanh như vậy thôi lần này chủ chiến phái tụ tập chính mình phần lớn lực lượng còn có di giao bộ tộc cùng lang tộc lực lượng hướng về á nguyệt thành buôn tập mà đi còn đại lục phương diện chiến tranh vào lúc này đều là đã bị đ è xuống vẫn duy trì rằng co cục diện giao cho hấp huyết tộc cùng lang tộc tiến hành chống đối chỉ để lại một số ít nhân viên ở bên kia t ò a c h ấ n đem trọng tâm chuyển rời đến hắc cám nguyên bên trong hắc ngân nhân viên chuẩn bị một chút ngày mai các ngươi liền xuất phát nhìn sát trời đã tới gần xong xuôi m ẹ h ư ớ n g về hắc ngân thấp giọng nói rằng bây giờ hắc hoàng bộ tộc long tộc còn có người chống lại đã là quấn vào một sợi t h ừ n g tử trên châu chấu cộng tiến thối bọn họ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người chống lại có chuyện nếu như người chống lại một khi bị chủ chiến phái chiếm đoạt như vậy địa phương thực lực tuyệt đối tăng lên trên diện rộng ngược lại hát hoàng bộ tộc cùng long tộc nhưng là suy yếu này tiêu đối phương t r ư ờ n g có thể tưởng tượng được ra nếu như không phải sắc trời dĩ vãng trong lúc nhất thời khó có thể tập hợp nhân viên mẹ nhất định sẽ để hát ngân mang người viên tùy tùng s đ ã đồng thời tại đệ trong lúc nhất thời chạy tới á nguyệt thành như hôm nay sắc dần tối s đ ã không nhịn được mang người trước tiên chạy trở về h á c hoàng bộ tộc chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại lên đường về phấn long tộc lần này đến h á c hoàng bộ tộc hai mươi cái thành viên ở giữa đã phái ra một nửa do sổ di nạ dẫn dắt trước tiên đi tới á n g u y ệ t thành viện trợ mặt khác một nửa nhưng là tại lì lịch dẫn dắt đi dừng lưu lại nơi này biên còn có một ít chuyện không có thương nghị s o n g xuôi thương nghị s o n g xuôi sau khi bọn họ cũng sẽ ở đệ trong lúc nhất thời lao tới á n g u y ệ t thành về phấn long tộc đại bản doanh bên kia phòng t r ừ n g cũng là có nhân chuyện đi tới tin tức tin tưởng không cần thời gian bao lâu bọn họ nhân viên cũng sẽ chạy tới á nguyệt thành đi h á cá nguyên cân bằng vào đúng lúc này hoàn toàn bị đánh vỡ lang tộc xuất hiện hoàn toàn lật đổ mọi người suy đoán để trận này chiến tranh sớm đến hơn nữa thế tới hung hăng rất nhiều một tẩy cách cục thế lần này lang tộc cũng phái ra thành viên xuất chiến xem ra bọn họ nhất định là đã cùng chủ chiến phái đạt thành nhất trí hoàn toàn đứng ở một cái chiến tuyến bên trên、Lý、lít ý khe cau mày lo lắng nói phiền toái nhất chính là cái này lang tộc lang hoàng gia trước tiên nắm giữ dương huyền cảnh giới thực lực tụ tập 16 lang vương 16 c a i âm hoàng cảnh giới cừng giả nguyên bản bọn họ phân tán khắp nơi tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng bằng vào một người thực lực nhưng là khó thành đại sự bây giờ những lực lượng này bị xoắn suýt ở chung một chỗ liền hoàn toàn khác nhau ninh ở chung một chỗ dây thừng có thể phát huy ra bao nhiêu lần uy lực vua bọ cạp bộ tộc những gia hòa kia mẹt cũng là cao mày tâm sự nặng nề phiền nhất t á o chính là vua bọ cạp bộ tộc sự tình những gia hỏa này lần này đến đây không có thương nghị chuyện gì trước hết hành rời đi chưa hề nói muốn đồng minh cũng không có nói không đồng minh chỉ là phái ra một ít lực lượng đi tới á nguyệt thành hiệp trợ mặc dù coi như tựa hồ đã đứng ở một cái chiến tuyến trên thế nhưng là kém xa nhiều bây giờ chỉ có thể nói là vua b ỏ c ả bộ tộc vì tự vệ tạm thời lựa chọn đứng ở tại bọn hắn cùng một cái chiến tuyến trên nếu như đến thời điểm xuất hiện tình huống nào hoặc là chủ chiến phái chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vua bỏ cạp bộ tộc hoàn toàn có thể lựa chọn bất cứ lúc nào phản chiến một đòn có thể nói bây giờ vua bỏ cạp bộ tộc tuyệt đối là một cái không ổn định nhất nhân tố hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì dồ d e s ở bên kia nhìn dáng dấp hắn cùng vua bỏ cạp bộ tộc quan hệ không tệ hơn nữa cũng là vua bỏ cạp bộ tộc vinh dự trường lão chờ hắn đi ra cho hắn đi hỏi một chút vua bỏ cạp bộ tộc ý nghĩ một bên lý lịch nghe đến mấy cái này cũng là những mảy thở dài nói rằng bây giờ có thể giúp đỡ được việc cũng chỉ có dồ đèn ân dồ đèn đại ca cùng vua bọ cạp bộ tộc quan hệ khá tốt ta nghe dạ h o à n h tỷ tỷ nói lúc trước dỗ đ e p đại ca chịu đến quá rất nhiều vua bọ cạp bộ tộc trợ rút vốn là dỗ đ e p đại ca cũng là muốn tiếp thu vua bọ cạp bộ tộc trợ rút chỉ là sau đó không biết làm sao lại chính mình chạy tới chúng ta bên này thế nhưng dạ h o à n h tỷ tỷ bọn họ đều là vua bọ cạp bộ tộc huấn luyện ra đây lucy cũng là ở một bên bổ sung nói rằng cũng chỉ có như thế đáng tiếc tiểu tử kia bây giờ còn đang tu luyện cũng không biết tình huống như thế nào chỉ hy vọng hắn sớm một chút ra đi thời gian không nhiều rồi nhìn trên đỉnh ngọn núi phương hướng mẹ trong lòng thở dài hắn làm sao thường không biết điểm này bằng không cho rằng hát hoàng bộ tộc thật sự sẽ đem u minh địa ngục hỏa mượn hắn tu luyện sao xã hội là hiện thực hát hoàng bộ tộc nợ hắn â n tình vẫn không có lớn đến cần dùng u minh địa ngục hỏa đến trả lại mức độ chính là bởi vì biết hắn cùng vua b ỏ c ả bộ tộc quan hệ n à y mới khiến hắc hoàng bộ tộc quyết định cho hắn mượn được rồi tất cả mọi người trở lại chuẩn bị một chút đi lần này thật sự là sắp thay người lãnh đạo rồi phất tay một cái mẹ hướng về người phía sau thản nhiên nói rằng thoại âm rơi xuống mang theo giàn ruộ bước tiến hướng về chính mình thư phòng phương hướng đi đến tâm sự nặng nề li li sau đó cũng là rời khỏi tại chỗ mang theo long tộc thành viên như thế lo lắng lo lắng đại ca người thành công không lúc nào có thể trở về đến a nếu như ngươi trở lại thế cuộc nhất định sẽ chuyển biến đi nhìn u minh sơn phong phương hướng lucy thấp giọng tự nói hắn biết rô đèn thực lực phen này rô đèn trùng kích nhất định là dương huyền cảnh giới nếu như trùng kích thành công mang đến hiệu quả có thể tưởng tượng được ra lang tộc không còn là to lớn uy hiếp lang hoàng có thể làm cho rô đèn đại ca đi kiềm chế như vậy tất cả liền dễ làm rất nhiều lucy tiểu thư chúng ta cũng đi thôi gió lạnh gào thét ra oanh đi tới lù xì bên người nói rằng còn lại tử thần liêm đao đội viên đều là tụ tập ở tại lù xì quanh thân tuy rằng biết rõ bên này là u minh sơn trang không thể nào xuất hiện nguy hiểm nhưng là bọn hắn vẫn là vẫn duy trì cao nhất cảnh giác đây là rỗ đẹp trước khi lên đường bản giao muốn cố gắng bảo hộ lù xì bất luận gặp phải chuyện gì nay bằng với là đem này một nhánh lực lượng tạm thời đặt ở lù xì thân phận giao cho hắn các ngươi nói rỗ đẹp đại ca sẽ thành công sao nhìn ra oanh lu xì hỏi biết nhất định sẽ hít sâu một hơi dạ oanh khẳng định nói phía sau cả đám viên cũng là đầy mặt tự tin ở tại bọn hắn trong lòng rô đẹp chính là thần không có chuyện gì là không thể nào các người muốn đi giúp ngả đạt tỷ tỷ sao trâm mặc một thoáng lucy tò mò hỏi khoe miệng lộ ra một k i a hưng phấn nụ cười đúng vậy làm sao quên mất bên cạnh mình dạ oanh tỷ tỷ bọn họ chính là một đám cường giả nếu như bọn họ có thể đi á nguyệt thành ngả đạt tỷ tỷ bọn họ sẽ ung dung rất nhiều đi ngẫm lại ngày đó dạ oanh tỉ tỉ còn có họ ở d u s u kỳ cùng xấy hai cái đại ca bọn họ biểu hiện lucy đến nay như trước nhiệt huyết sôi trào đó là rất mạnh người a đặc biệt là một nhóm người này trên người tản mát ra khí thế l u c y biết tối thiểu tại hát hoàng bộ tộc rất khó tìm ra một nhánh có thể cùng bọn hắn sánh ngang nhau đối kháng đội ngũ không thể đi chúng ta thu được mệnh lệnh liền là bảo vệ ngươi không có nhận được mệnh lệnh mới trước đó không thể rời khỏi bên này nghe được lucy dạ oanh nở một nụ cười buồn cười nói rằng ở chung lâu tiếp xúc hơn nhiều nàng cũng phát hiện mình trong bất chi bất giác đối với lũ s ỉ sinh ra một tia yêu quý tâm một cái như thế thuần khiết cùng thiện lương nữ tử là ai đều không muốn bắt nạt là bất luận người nào đều muốn bảo hộ chẳng trách rộ đẹp cùng hắn ở chung thời điểm sẽ nhẹ nhàng như vậy cùng vui vẻ thật sự không được sao ta ở chỗ này rất an toàn n h i không ai có thể đi tới nơi này biên thương t ổ ta lại nói nữa bây giờ ta cũng vậy âm hoàng cảnh giới thực lực không có mấy người có thể xúc phạm tới ta các ngươi không cần lo lắng lucy truy hỏi không có đầu mệnh lệnh trước đó chúng ta không sẽ rời đi bên này sầy tựa hồ không muốn tiếp tục dây dưa xuống cướp tại dạ h o a n h trước đó từ chối ồ như vậy a cái kia chỉ hy vọng rộ đẹp đại ca nhanh lên một chút trở lại i n u môi lucy thất vọng nói rằng sầy cái kia lạnh leo ngữ khí làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái đồng thời cũng là lại một lần nữa biết này một nhánh đội ngũ hoàn toàn không phải là mình có thể t r ư ở n g khống đệ hai ngày trời lờ mờ sáng tại giữa sân hắc ngân đứng ở mặt trước nhất phía dưới là năm mươi cái hắc hoàng bộ tộc tinh anh thành viên nhìn những ngày nhân thực lực kém c ỏ i nhất cũng là đạt đến chuẩn thần cấp trình độ trong đó thần cấp trở lên thành viên mười một tên hai cái thần cấp trung dai cùng một cái thần cấp sau dai hắc hoàng bộ tộc trước mắt có thể lấy ra lực lượng chỉ có nhiều như vậy dù sao bây giờ hắc cá nguyên đã rối loạn bọn họ không thể không lo lắng một thoáng chính mình nếu như đem phần lớn lực lượng phái đi ra ngoài mà chủ chiến phái bên n ư ỡ n g kia lại là dương đông k í c h tây như vậy hậu quả khó mà lường được tin tưởng long tộc bên kia cũng sẽ là một an bài như vậy n à y một nhánh lực lượng hay là trái ngược với tiến công địch nhân đến nói không tính là gì nhưng là muốn giúp đỡ chống đối chủ chiến phái một quãng thời gian hay là không có vấn đề đặc biệt là này năm mươi cá nhân ở giữa có không ít ma pháp sư tại quần chiến ở giữa ma pháp sư năng lượng nhưng là to lớn nhìn phía dưới cả đám đắt đỏ đầu t r í hắc ngân gật đầu lần này mục đích mọi người đều biết đi vâng năm mươi người âm thanh nhưng là dung trời bình thường vang dội có lòng tin hay không có được phía dưới chúng ta liền chuẩn bị xuất phát điểm mang ngơi ư đầu đắt đỏ đấu trí để hắn thỏa mãn ánh mắt chuyển rời đến li lít trên người tựa hồ ra hiệu nói chuyện với nàng được rồi lên đường đi không có gì để nói nữa rồi tất cả trên chiến trường nói li lít mỉm cười nói rằng nhưng mà giữa hai lông mày sầu dung nhưng là khó có thể che giấu đêm hôm qua suốt đêm sắp sửa thương thảo sự tình thương thảo song xuôi cũng may tất cả thuận lợi đại gia đ ạ t thành nhất trí cho nên ngày hôm nay l ý lìt không có dự định kế tục dừng lại mang theo long tộc thành viên dự định cùng hắc ngân đồng thời lao tới đến á nguyệt thành bên kia đi chỉ hy vọng có thể trước ở chủ chiến phái đến chi tới trước á nguyệt thành chương ba trăm năm mươi b ố đều đang đợi ngươi l ý lìt tỉ tỉ các ngươi cẩn trọng một chút nhìn thấy đoàn người muốn xuất phát lucy nhỏ giọng nói yên tâm sẽ không ra sự ở chung lâu như vậy l ý lìt đã đem lũ xì cho rằng là chính mình em gái ruột đến xem đến thương yêu vớt lù xì đầu lý l ị c nói rằng thế nhưng l u xì tựa hồ rất không thích động tác này hơi tránh né một thoáng bất mãn nói tỉ tỉ lucy đã không phải là tiểu hài tử nghi không muốn như vậy mỏ ta không biết đã là đệ một lần phản kháng như vậy hành vi thế nhưng hoàn toàn vô hiệu đối với này lý l ị c cùng hắc ngân đều là hội ý cười cười lucy ở trong lòng bọn họ vĩnh viễn là cái kia chưa trưởng thành hài tử cho dù trưởng thành cũng phải bảo vệ nàng dạ hơi anh các ngươi có thể cùng đi sao hắc ngân nhìn lũ s ì phía sau dạ h oanh mang theo một tia hy vọng ánh mắt hỏi nay một nhóm người tuy rằng không có cái gì bày ra bọn họ thực lực thế nhưng hắc ngân lại biết bọn họ buộc phát ra lực chiến đấu hay là có thể vượt qua chính mình người bên này đặc biệt là ngày đó nhìn dạ h oanh cùng họ ở dù sự kỳ còn có xảy sau cuộc tranh tài càng làm mở rộng tầm mắt coi như là hắn cũng không có năm chắc chiến thắng này mấy người điên chỉ có thể âm thầm cảm khái vẫn đúng là là người nào có thủ hạ nào dô đèn đủ điên cuồng Kết thế trả một quả lại như đương á đám m một điên cuồng n g thủ hạ, ờ i điên. đ ư nhiên hắc ngân cũng biết nếu như những này nhân chịu trợ giúp chính mình đi theo chính mình cùng đi á m nguyệt thành trợ giúp người chống lại đây không thể nghi ngờ là tăng thêm một nhánh khủng bố đội ngũ những g i a hỏa này trên người tản mát ra khí thế không phải là nắp này hoàn toàn chính là tại đường danh sinh tử bồi hồi hai tay dính đầy máu tươi cùng tử thần giao thiệp với sau khi lưu lại khí thế hoàn toàn không phải là mình có thể so sánh với chúng ta muốn ở chỗ này bảo hộ lucy hãy n ấ y nhìn một chút hắc ngân cùng l i lì dạ h oanh cười khổ nói rằng ngày hôm qua lù xì nhắc qua cái vấn đề này ngày hôm nay hắc ngân lại là nhắc tới cái vấn đề này nhưng là ở chỗ này lù xì rất an toàn hắc ngân có một ít lo lắng hy vọng có thể mượn hơi này một cỗ thực lực đương nhiên nếu như các ngươi cần thiết cái gì điều kiện có thể mở chúng ta nhất định thỏa mãn tin tưởng rô đès cũng sẽ không trách tội các ngươi biết rô đès để bọn hắn chạy xuống bảo hộ lù xì hắc ngân tiếp tục nói đồng thời cũng biết không thể nào vô duyên vô cớ để cho người khác trợ giúp chính mình thậm chí làm xong s u ố t huyết nhiều chuẩn bị ánh mắt vẫn đặt ở dạ h o a n h trên người còn những người còn lại hắn nhưng là không có xem một mặt mơ hồ hắn có thể thấy được dạ h o a n h là một nhóm người này đầu lĩnh ở một phương diện khác người còn lại vẻ mặt s á c thực quá lạnh nhìn có một ít không thoải mái không có đầu ra lệnh cho chúng ta không sẽ rời đi bên này họ ở dù dự kỳ một câu nói để hắc ngân chỉ có thể c ư ờ i khổ nhìn lý lít thấy nàng cũng là ngầm c ư ờ i khổ hắc ngân biết xem tới vẫn là không thể nào để một nhóm người này tùy tùng chính mình đi ra ngoài thở dài trong lòng rô đès có như thế một đám thủ hạ cũng thật là một cái chuyện hạnh phúc như vậy một nhánh tuyệt đối trung thành với chính mình lực lượng mạnh mẽ là bất luận người nào đều ước ao cùng đố kỵ vậy coi như ta cũng không làm khó các n g ư ờ i lũ xí liền giao cho các n g ư ờ i hy vọng có thể ở trên chiến trường các ngươi xóm vai một tiếng thở dài hắc ngân bỏ qua mượn hơi hy vọng bây giờ chỉ có thể hy vọng rô đès mau chóng trở về đi bằng không như thế một nhánh lực lượng thả ở chỗ này thực tại là lãng phí ngày hôm nay hẳn là đệ mười ngày đi ngày cuối cùng đáng chết rồi s ngày hôm nay sẽ ra ngoài sao nếu như hắn ngày hôm nay có thể đổi ra tin tưởng bằng vào hắn cùng s đã quan hệ chẳng mấy chốc sẽ xuất lĩnh một nhóm người này đến ám n g u y ệ t thành cùng mình sẽ cùng đi nghĩ tới đây biên tâm trạng cũng là thoải mái một chút chỉ có có một người còn sống lũ xi liền sẽ không có chuyện đây là dạ h oanh cho hứa hẹn sâu sắc nhìn thoáng qua dạ h oanh hắc ngân quay đầu nhìn mình người bên này xuất phát q u á t to một tiếng g ơ roi trường đi s á c trời như trước mờ mịt hắc ngân xuất lĩnh hắc hoàng bộ tộc mấy chục người còn có l ý lì xuất lĩnh long tộc mười người hướng về á n g u y ệ t thành nhanh chóng buôn tập mà đi mượn s á c trời rất nhanh biến mất ở l u xì trong tầm mắt đệ mười ngày nghi không biết đại ca có thể hay không tu luyện xong rồi nhìn lít ý l đám người rời khỏi l u xì quay đầu nhìn u minh sơn phong phương hướng lo lắng nói nếu như đại ca thật sự nhảy vào đến dương huyền cảnh giới thế tất đưa tới thiên lôi nhưng là bây giờ nhưng là một điểm phản ứng đều không có lẽ nào xảy ra vấn đề gì mạn lụ si nhưng là biết cái kia dung nham bá đạo lúc trước nếu không phải dựa vào chính mình cái kia chín tầng gần như tinh thuần huyết mạch có thể dung nhập dung nham ở giữa lại mượn gia tộc các trưởng lão hộ pháp cùng truyền ra chi bảo chính mình hay là cũng không thể nào hoàn thành lần kia rèn luyện đồng thời thu được u minh địa ngục hỏa đại ca kia đây hắn có hay không chịu đựng được đây nghe phụ thân bọn họ nói nếu như không có dương huyền cảnh giới thực lực rất khó chống lại đây đại ca bây giờ mới là âm hoàng cảnh giới thực lực có thể chịu đựng mạ n g tuy rằng hắn nằm ở âm hoàng cảnh giới đỉnh cao nhưng là một cái cấp độ cách biệt đi là kém chi ngàn dặm cho dù là chỉ cách một cái ngăn cách lông mày hơi nhăn lại đến lucy ở trong lòng âm thầm lo lắng bởi vì nếu như một khi thất bại như vậy hậu quả là không thể tưởng tượng nổi d o đ ẹ p rất có thể sẽ chết yên tâm đi dạ oanh sẽ không ra sự nhìn thấy lù x y nhìn phương hướng kia s ứ n g sờ xuất thần dạ h oanh an ủi nói rằng ân dạ đại ca nhất định sẽ thành công khó khăn gì đều không làm khó được hắn dạ h oanh để lù x y trọng cháy tự tin gật đầu khẳng định nói hay là không có động tĩnh tiểu tử kia sẽ không phải thật sự mặt trời chiều ngã về tây nhìn u minh sơn phong phương hướng mẹ thì t h ả o tự nói ở sau người hắn là chấp pháp đại trưởng lao đa long vẫn có mấy người gia tộc trưởng lão tự nhiên không thể thiếu lù xi có lù xì địa phương khẳng định thì có giả doanh bọn họ mười ngày trôi qua tên tiểu tử kia hẳn là đòi về mới là nhưng là bây giờ cao mày đa l o n g cũng là đau đầu nói rằng chỉ hy vọng tên tiểu tử kia không có chuyện nhìn phía sau giả doanh đoàn người thật không biết nếu như xảy ra bất ngờ này một nhóm người có thể hay không phát rộ thủ h ộ trưởng lão bên kia truyền đến tin tức làm cho chúng ta không muốn làm phiền hẳn là không có chuyện gì khẳng định vẫn đang tu luyện ở giữa đã như vậy liền nhiều cho hắn một ít thời gian đi t hãy ủ hộ trưởng l o không phải như cũng nói v ậ sao. lão Một trưởng bên đại h ồ i lâu sau n hắn ẹ giọng nói rằng, từ trước kia không ủng hộ, đến bây giờ chống đỡ, này ở giữa cùng thủ hộ trưởng không Cũng vọng nói kia tin đến này chuyển đến, mệnh lệnh có không thể phân cách quan hệ. Cũng chỉ có thể như có có trước từ thủ tức thể thể thế. cách chỉ hộ, hộ hệ. Hy đỡ, bây ở lão có thể tận mau trở lại ba theo đạo lý hắn thực lực nếu quả thật đạt đến cấp bậc kia liền tính không thể mượn dùng u minh địa ngục hỏa toàn thân trở ra hẳn là cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ khẽ tao mày mẹ chầm rãi nói rằng đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì l u xì không biết khi nào thì đi đến t r ư ớ c nhất đầu nhìn mấy người kiên định nói rằng ít có vẻ mặt để mấy cái đều không khỏi sửng sốt thở dài trong lòng bọn họ đều là nhân lão thành tinh gia hỏa còn có thể không nhìn ra l u xì đối với rổ đẹp thái độ cũng được liền nhiều cho hắn một quan thời gian chúng ta hát hoàng bộ tộc bên này cũng nên cố gắng bố trí một chút bây giờ có người nói chủ chiến phái khoảng cách gá nguyện thành chỉ có không tới năm ngày lộ trình đại chiến hết sức căng thẳng di giao bộ tộc bên kia cũng là động thái quỷ dị mơ hồ có tới gần ta hát hoàng bộ tộc thế không thể không p h ò n g này một quãng thời gian triệu tập gia tộc mọi người trở về trừ không tất yếu bằng không tất cả nhân viên giữ chặt U minh sơn không được tự tiện rời khỏi đa long mang theo một k i a lo lắng trầm giọng phân phó đến chủ chiến phái người khoảng cách á nguyệt thành không tới thời gian năm ngày như vậy xem giá hát ngân bọn họ hẳn là có thể kịp thời chạy tới á nguyệt thành thế nhưng khiến người ta lo lắng chính là di giao bộ tộc di giao bộ tộc lần này hành động không có phái ra bao nhiêu lực lượng bọn họ có thể hay không n g ư ỡ n g cái này hỗn loạn cơ hội đối với hát hoàng bộ tộc triển khai tiến công đây lucy chúng ta cũng đi thôi mọi người sau khi rời đi dạ oanh nhìn ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ nhìn phương xa lucy nhẹ giọng nói rằng ngày đó lucy đều là tâm thần hoảng hốt lại đây đặc biệt là theo thời gian trôi đi nhiều đi ra cái kia một k i a nôn nóng cùng bất an mọi người đều biết nàng là đang lo lắng rổ đẹp thôi bởi vì ngày hôm nay chính là đệ mười ngày từ buổi sáng l ý lịch bọn họ rời khỏi một khắc kia đến bây giờ lù xì tâm hầu như đều bị liên lụy ở chỗ này nếu không phải tộc trưởng sáng tỏ ngăn cản lù xì thật sự hận không thể xông lên lũ minh sơn phong tìm tòi hư thực đáng tiếc bây giờ nàng có thể làm cũng chỉ có chờ đợi thôi không chỉ là lù xì lo lắng rổ đẹt còn có dạng h ơ anh tâm tình của nàng so với lù xì cũng không khá hơn chút nào nhưng mà chỉ là bởi vì tăng thêm mấy năm sự từng trải cuộc sống nhiều đã trải qua quá nhiều chuyện làm cho nàng học được đem chính mình nội tâm suy nghĩ ẩn giấu ở bề ngoài dưới để cho người khác không cách nào phát hiện thôi không chỉ là hắn họ ở rút d ị u kỳ xây bọn họ nhìn như bình tĩnh như trước lãnh khốc thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra được ngày hôm nay bọn họ thất thần thời gian hơn nhiều nhìn phương xa thời gian hơn nhiều cách xa nhau sắp tới thời gian năm năm lần thứ hai đoàn tụ muốn làm một phen đại sự muốn hoàn thành bọn họ lý tưởng vào lúc này nếu như r ỗ đẹp có chuyện là bất luận người nào đều không muốn nhìn thấy cũng không cách nào chịu đựng sự tình ngày đó nhất định là không an tĩnh một ngày màn đêm từ từ bao phủ đại địa bóng đêm đen kịt mà yên tĩnh chỉ có nhiều thêm một tia nặng nề cùng nghiêm nghị ngươi nói hắc ngân đại ca bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao không biết tại sao lucy dĩ nhiên hướng về dạ h oanh như vậy hỏi hay là cũng là vì trợ giúp chính mình rời đi tầm mắt đi sẽ không dạ h oanh an ủi nói rằng ân ta cũng tin tưởng rất nhanh rô đès đại ca cũng sẽ đi ám n g u y ệ t thành đi đến thời điểm chúng ta cùng đi cùng đi chiến đấu lũ xỉ vẫn chưa từng nhìn thấy chiến đấu chân chính đây trong mắt có một tia ước mơ lucy ngóng trông nói rằng để dạ doanh buồn cười chuyện như vậy tình là ai đều không muốn đối mặt xem ra lũ xỉ cũng thật là ngây thơ bất quá như vậy cũng tốt nhìn về phía phương xa rô đès ngươi chừng nào thì có thể trở về thế cuộc đã chuyển biến đ i vào lúc này là chúng ta ra tay chứng minh chính mình hay nhất thời khác các huynh đệ đều đang đợi ngươi chương ba trăm năm mươi lăm nguy cơ hắc á m nguyên điên rồi dối loạn toàn bộ á m nguyệt thành bạo động rồi tất cả đều là bởi vì chủ chiến phái nguyên nhân bây giờ đại quân ép tiến vào toàn bộ á m nguyệt thành đều bị bao vây lại lang tộc chủ chiến phái còn có di giao bộ tộc ba cái gia tộc liên hợp đà kích hầu như để á m nguyệt thành không thở nổi giờ khác này hắc á m nguyên bên trong đám người mới biết được cuộc sống yên tĩnh đã biến mất bây giờ tiến vào ngọn lửa chiến tranh thời đại Lần này, chủ chiến phái cùng di giao bộ tộc còn có lang tộc tổng cộng tập kết mấy ngàn cường giả đem á m nguyệt thành phong tỏa tuy rằng nhân không nhiều thế nhưng những cường giả này liên hợp lại có thể phát huy ra h uy lực có thể tưởng tượng được ra huống chi tại sao khi còn có một trăm ngàn đại quân những này nhân ở giữa cũng không thiếu cường giả đây cũng là hàn băng thành cùng thủy mạc thành còn có hai đại gia tộc cộng đồng chủ kiến đại quân mọi người đều vì một màn này khiếp sợ mặc dù biết chủ chiến phái cùng người chống lại luôn luôn bất hòa thế nhưng dù sao cũng là đồng căn gia tộc ai sẽ nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên đưa tới phiền t o á i như vậy đại chiến sắp tới lập tức mà đến chính là máu tươi cùng tử vong tuy rằng hắc hoàng bộ tộc cùng long tộc thậm chí vua bọ cạp bộ tộc đều phái người đến bên này tiến hành trợ giút nhưng lại như trước có vẻ bé nhỏ không đáng kể á nguyệt thành có vẻ yếu đuối mong manh bản thân nhân khẩu chính là tứ đại thành chỉ ở giữa ít nhất liền tính xuất ra toàn bộ lực lượng toàn bộ á nguyệt thành có thể xuất ra tay tác chiến lực lượng cũng bất quá là ba mươi ngàn người viên thôi trái ngược với một trăm ngàn người quá ít quá ít huống hồ vẫn đều có ngàn cái cường giả có thể đều là bước vào chuẩn thần cấp cảnh giới trở lên cường giả trong đó thần cấp không ít hơn nữa v à i c à n g có âm hoàng tiến giai cường giả đến đây trợ trợ. l o n g người b ă n g hoàng hát cá nguyên hết thệ nhãn cầu giờ khắc này đều bị hấp dẫn ở tại bên này lúc này tại phủ thành chủ bên trong đại sảnh bầu không khí nghiêm túc cực kỳ mỗi người sắc mặt rất khó coi trầm mặt bầu không khí động lại đáng chết chủ chiến phái một lao giả mạnh mẽ chửi tới hắn là người chống lại ở giữa một trường lão xem ra chỉ có thể chiến đấu hít sâu một hơi edda cười khổ nói rằng ngay hôm trước ngay ngày hôm trước vậy chính là hắn trở lại á n g u y ệ t thành đệ bốn ngày ma tộc đại quân rốt cục thì đi tới á n g u y ệ t thành trước đơn giản chính là hát hoàng bộ tộc cùng long tộc trợ giúp nhân viên cũng là trước đây liền chạy tới trong thành lần này hát hoàng bộ tộc trước sau cộng sai phái tới dòng dã trăm người đội ngũ tiến hành viện trợ trong đó năm mươi người là hắc ngân xuất lĩnh hạ từ u minh sơn trang tới rồi so với mình chậm một ngày đến còn lại nhưng là tại á n g u y ệ t thành bên trong hắc hoàng bộ tộc thành viên vừa vặn năm mươi người tổng cộng một trăm n g ư ờ i long tộc bên kia tương đối nhiều một điểm dù sao cũng là được xưng tứ đại gia tộc đứng đầu đại gia tộc tổng cộng tới hai trăm n g ư ờ i vua bọ c ả bộ tộc cũng là tới hơn một trăm n g ư ờ i những nảy nhân không có chỗ nào mà không phải là hảo thủ nhìn thấy những nảy nhân chủ chiến phái tuy rằng sắc mặt nhìn không tốt thế nhưng là đoạn tuyệt bọn hắn không được quyết tâm tuy nói tại các đại gia tộc điều hòa dưới tiến hành một hồi thương nghị nhưng là chủ chiến phái đưa ra điều kiện thực sự quá hà khắc căn bản không có khả năng đạt thành nhất trí coi như là người chống lại nguyện ý đều chưa chắc hắc hoàng bộ tộc cùng lòng tộc sẽ đáp ứng húng chi cái điều kiện này người chống lại căn bản không thể nào đáp ứng bọn họ đưa ra điều kiện rất đơn giản để người chống lại quy phụ đến chủ chiến phái dưới trướng giao ra á nguyệt thành di chuyển thủy mã thành như vậy điều kiện không thể nghi ngờ liền là muốn cho người chống lại từ đây d i ệ vong bọn họ thì làm sao có thể sẽ đáp ứng chủ chiến phái hiển nhiên là không có lòng thành muốn giao thiệp cho nên đương nhiên cuối cùng chỉ có thể xa vào đến chiến tranh ở giữa ở trên chiến trường để giải quyết tất cả những thứ này đối với này mấy cái gia tộc cũng là có một ít h ậ n xác thực chủ chiến phái làm đến quá phận một chút cũng chỉ có thể như vậy muốn chiến l i ề n chiến chúng ta còn có thể sợ hắn chủ chiến phái không được Biểu môi s ô di nạ khó chịu quát xem cái đám này ra hỏa vốn là khó chịu hắn làm sao sẽ kế tục nhẫn l ạ i xuống này thời gian mấy ngày nếu không phải lý lý tháp chế ra hỏa này không chừng so với người chống lại càng vọng động hơn cũng đã lao ra đánh nhau đánh đi thở ra một hơi e đã phụ thân cười khổ nói rằng bây giờ nguy cơ trước mặt người chống lại nghị lực ngàn năm còn có thể tồn tại hay không đều xem lần này chiến đấu đối phương một trăm ngàn đại quân chúng ta mới ba mươi ngàn này một trận chiến đấu rất khó mặc dù là phòng thủ một phương thế nhưng thực lực cách biệt thực sự quá to lớn n à y một trận chiến đấu đánh nhau đều sẽ khó khăn cực kỳ từ thủ l i ê n tính muốn chết cũng muốn nhiều kéo một ít chịu tội t hay lần này muốn ăn hạ chúng ta chúng ta cũng muốn để chủ chiến phái đi nửa cái mạng trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc trong đó một người trung niên tướng lĩnh oán hận nói rằng hắn chính là á n g u y ệ t thành thống binh tướng quân giờ khác này tự nhiên tản ra quân nhân phong độ bất quá bọn hắn làm sao đến bây giờ vẫn không có động thủ lẽ nào đang đợi cái gì nếu như, như mày e đ a nghi hoặc hỏi do đến đến ám nguyệt thành ở ngoài thời gian ba ngày theo đạo lý mà nói sớm nên muốn tiến công nhưng là vào lúc này dĩ nhiên không có phát động bất kỳ tiến công đến cùng có mục đích gì mạ n khó tránh khỏi khiến người ta mơ màng điểm này là phải chú ý địa phương nay một quãng thời gian tất cả mọi người cẩn trọng một chút tuyệt đối không nên cho những gia hỏa này có cơ hội để lợi dụng được tử thủ ám nguyệt thành chúng ta bên này có thể làm được bách mật không một sơ tin tưởng bọn hắn liền tính có âm mưu quỷ kế gì cũng không thể làm gì địch không động ta không động cũng chỉ có thể như vậy lì lì trầm trọng nói rằng bầu không khí vẫn đều không thoải mái vẫn đều vẫn duy trì cái kia một phần nặng nề đón lấy thương thảo một chút chi tiết nhỏ phương diện cái vấn đề sau trận này hội nghị xem như là kết thúc kỳ thực như vậy hội nghị hầu như mỗi ngày đều có một lần thậm chí là hai lần mấy ngày này chưa bao giờ gián đoạn cho nên một ít nên nói nói tất cả đón lấy nhu muốn làm chính là chấp hành chấp hành lực làm sao quyết định này một trận chiến đấu then chốt nhân viên tán đi sau khi bên trong đại sảnh còn lại không lạc thành i ệ u lý lít nhìn bên cạnh hắc ngân còn có edda giờ k h ắ c này bên trong đại sảnh chỉ còn lại có ba người bọn họ bài tra thế nào rồi xác định không có những người còn lại sau khi l ý lít hướng về edda hỏi gần như không sẽ xảy ra vấn đề gì biết lý lít lời nói ở giữa ẩn chứa ý tứ khẳng định nói người bên đó đây đạt được e s đạ đáp án l i l y thỏa mãn gật đầu không có kế tục truy hỏi nàng đối với e s đạ vẫn là đưa cho đầy đủ tín nhiệm tin tưởng nàng có thể đem chuyện nào làm rất tốt ngược lại hỏi hướng về phía hắc ngân thời gian rất ngắn không kịp làm quá nhiều chuyện chỉ là so sánh với tiếp xúc chúng ta cái này hạt nhân này một vòng nhân ta bài tra xét có mấy người ta đã khống chế lại cần thời điểm bất cứ lúc nào có thể hành động gật đầu một cái hắc ngân nghiêm túc nói những này nhân muốn khống chế tốt không cẩn thận chúng ta hậu quả khó mà lường được còn có dành thời gian bài tra chủ chiến phái gian tế một cái không thể chạy xuống toàn bộ k h ô n g chế đồng thời mở rộng cường độ trong thành tiến hành bài tra một ít gia tộc và khá mạnh thế lực cũng không thể b ô n g tha thời gian không nhiều những này bình dân liền tạm thời để qua một bên trầm ngâm hồi lâu l ý l ị c ngẩng đầu trong mắt lóe ra một tia hàn mang bàn giao đến hai quân trước mặt sợ nhất chính là bên trong xảy ra vấn đề nội loạn mang đến hiệu quả thường thường sẽ là m một phương tan tác không có bất kỳ phản kích năng lực ma tộc trải qua thời gian ngàn năm lý l ý đương nhiên sẽ không tin tưởng người chống lại bên trong không có chủ chiến phái thân ảnh ở trong đó đây là một ít thưởng thức tương tự chủ chiến phái bên kia cũng có người chống lại này bên này thân hình những chuyện này đại gia chỉ bất quá hiểu lòng không hết thôi bây giờ không giống nhau bây giờ đại chiến tại trước da mặt đã xé rách không có kế tục ngụy trang xuống c ò n sâu làm dầu nổi canh tuyệt đối không thể có bằng không sẽ đem người chống lại đẩy vào đến vạn kiếp bất phục mức độ s ô di nạ bên kia do dự một chút h á c ngân ánh mắt phức tạp hỏi hắn bên kia ngươi yên tâm sẽ không xảy ra vấn đề gia hỏa này bình thường l ấ m l ấ m liệt liệt những chuyện này nặng nhẹ hắn vẫn là biết sẽ không ra r i a ăn biết h á c ngân lo lắng cái gì ly lịch trấn an nói